chương bốn trăm năm mươi mốt tàn nhẫn gián độc cắn người một nhóm dịch thất liên hoa t i ê u mị động lòng người chất huệ tâm lan long tư hạo co n môi mỏng ánh mắt châm chọc nhìn cô ta thanh âm lạnh như băng cô hiểu sai uy tôi tôi nói đúng nước hoa nhưng không phải là cô chất huệ tâm lan chỉ cô gái tâm địa thuần khiết phẩm chất cao nhã nghe vậy trấn lan nhìn long tư hạo lắc đầu mắt rưng, rừng rừng không không phải vậy thiếu ra anh khen tôi anh thích tôi long tư hạo không đợi cô ta nói xong trực tiếp đi ra ngoài trần lan thấy thế nào tới lần nữa vốn muốn ôm hai chân long tư hạo nhưng ngay cả chân sau của long tư hạo cũng không đụng được mắt thấy long tư hạo sắp đi ra thư phòng cho là anh vì cô ta không thừa nhận ném rắn giả vào tủ quần áo l ê hiểu mạn mà tức giận thay đổi thái độ với cô ta nên khóc nói thiếu thiếu ra tôi tôi thừa nhận là tôi lén ném rắn giả vào tủ quần áo thiếu phu nhân tôi biết lỗi rồi long tư hạo dừng chân xoay người ánh mắt hung ác kinh người nhìn cô ta cô chịu thừa nhận trần lan mắt rưng rưng nhìn long tư hạo liên tục gật đầu thiếu thiếu ra tôi thừa nhận là tôi ném rắn giả vào tủ quần áo thiếu phu nhân anh không giận tôi chứ cô ta còn tưởng rằng cô ta thừa nhận long tư hạo sẽ không tức giận cô ta nữa mắt long tư hạo lạnh lẽo nhìn cô ta thanh âm băng hàn thấu xương ai bảo cô làm vậy tôi là trần lan ngã ngồi dưới đất nhìn long tư hạo trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng cô ta cho là lúc cô ta làm chuyện này thần không biết quỷ không hay nhưng không nghĩ tới nhanh chóng bị long tư hạo biết như vậy cô ta cúi đầu ánh mắt lóe lên ấ đúng nói thiếu thiếu ra không không có ai bảo tôi làm vậy là là tự tôi làm tôi tôi ghen t ị thiếu phu nhân mới cô ta còn chưa dứt lời một thanh âm chìm lẫn sen lẫn lớn lệnh từ ngoài thư phòng truyền vào cô giúp việc không nói thật thì sẽ chịu khổ nghe tiếng trần lan ngẩng đầu nhìn thấy bốn năm người tiến vào thư phòng đi trước quả nhiên là lạc thụy người vừa nói cũng là anh ta sau lưng anh ta còn có chú thành biệt thự quản gia cùng với ba tên vệ sĩ chú thành quản gia ôm một cái hộp trên tay bọn họ nhìn long tư hạo cung kính cúi đầu lạc thụy nheo mắt nhìn trần lan ngã ngồi dưới đất sau đó nhìn chú thành chú thành lập tức nhận ý ôm cái hộp trên tay đi tới trước mặt lạc thụy đưa cái hộp cho anh ta lạc thụy không nhận lấy cái hộp chỉ mở hộp ra lấy con rắn màu xanh bên trong sau đó ngồi s ổ n xuống khiếp mắt nhìn trần lan mặt đầy kinh hoàng cười còn tươi hơn hoa cô giúp việc lá gan cô không nhỏ nhà lại dám ném rắn vào tủ quần áo lê tiểu thư nếu cô thích chơi rắn như thế tôi cho cô một con trần lan trợn to mắt mặt đầy hoảng sợ nhìn con rắn há mồm thật lớn trên tay lạc thụy bị dọa sắc mặt trắng bệnh môi run run rẩy anh tôi không thiếu thiếu ra lạc thụy nhìn trần lan kinh hoàng thất thố câu môi cồi này yêu miệng miệng hét lớn như vậy cẩn thận tôi nhét rắn vào miệng cô nghe thế trần lan bị dọa sợ lập tức đưa tay b ù ồ miệng hoảng sợ không thôi nhìn lạc thụy lạc thụy nheo mắt nhìn cô ta sắc mặt nở nụ cười tươi sợ rồi ai bảo cô dám dọa lê tiểu thư dứt lời anh ta vươn tay ra con rắn màu x A n h trần ê trên n anh ta liền rơi xuống trên người tay ta t rơi r lan Trần Lan, lan v ị dọa thét lên, đưa tay cầm con rắn kia muốn ném đi, nhưng ngược lại bị con rắn kia cắn trúng tay. m à tính công kích của con rắn kia cực mạnh, sau khi cắn cánh tay trần lan, nhanh chóng cắn chỗ khác trên người cô ta. A a a a a trần lan liên tục kêu thảm thiết, lan lộn trên đất. Nhưng cô ta càng lan lộn, cô ta con rắn kia càng tiến công cắn cô ta không đ ô n g trên người cô ta rất nhanh bị dính máu sàn nhà cũng dính máu cô ta cô ta nằm trên đất sắc mặt nhợt nhạt thống khổ nước mắt rơi như mưa nhìn lòng tư hạo môi run r u ẩ y thiếu thiếu ra tôi tôi biết lôi rồi xin xin anh bỏ qua cho tôi tôi biết lôi rồi hu hu tôi biết lôi rồi nhìn cô ta không biết bị rắn cắn bao nhiêu lạc thủy cau mày thở dài một hơi đứng dậy nhìn long tư hạo sắc mặt rét lạnh khe gật đầu tổng giám đốc cứ giao cô ta cho tôi anh đi b ổ i lê tiểu thư đi ánh mắt long tư hạo huy nghiêm nhìn trần lan lăn lộn trên đất môi mỏng n ế t lên độ cong lánh mị mang cô ta đi đừng để cô ta làm bẩn chỗ này của tôi không cần giết cô ta nhưng khiến cô ta cả đời đều sống trong sợ hãi đây chính là cái giá cô ta phải trả vì tổn thương hiểu hiểu dứt lời anh không nhìn trần lan thêm một chút trực tiếp đi ra ngoài trần lan thấy anh rời đi kêu khóc bỏ về phía anh thiếu thiếu ra đừng đừng đi thiếu ra thôi tôi biết lỗi rồi chương 452, t à n nhẫn gián độc c ắ n người hai nhóm dịch thất liên hoa lạc thủy đi tới trước mặt trần lan ngồi sồm xuống, xuống ánh mắt cười trốn chím nhìn cô ta nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt này cô tiên gì cô quyến rũ ai không được lại muốn đi quyến rũ tổng giám đốc chúng tôi mặc dù không tự lượng sức nhưng dũng k h i đáng khen tổng giám đốc nói không giết cô nhưng cả đời này cô phải sống trong sợ hãi nếu cô thích chơi rắn như thế vậy cô ở trong ổ rắn sinh hoạt cùng rắn là được cô yên tâm tôi sẽ không để cô chết chờ cô trúng đ ầ u nửa chết nửa sống tôi lại chữa trị cho cô sau đó để rắn cắn cô cứu cô nữa cắn cô nữa cô nói chơi vậy phải vui không chứ nói tới đây lạc thụy dừng lại nhìn trần lan nở nụ cười tươi như hoa đúng rồi cô còn một cơ hội lấy công chủ tội nếu cô nói ra người thần bí phân ngữ cô nằm vùng ở bên cạnh tổng giám đốc nói không chừng tôi sẽ nói tổng giám đốc thả cô tự suy nghĩ thật kỹ đi dứt lời anh ta ngồi dậy vẻ mặt lạnh như băng nhìn chú thành mang cô ta đi chú thành nghe thế nhìn lạc thụy gật đầu kêu ba vệ sĩ sau lưng ông kéo trần lan đi n g à y hôm sau trần lan vô duyên vô c ớ biến mất khỏi biệt thự nửa tháng sau long tư hạo không đến công ty hầu như ở bên lê hiểu mạn mọi lúc mọi nơi ngay cả xử lý chuyện công cũng là sau khi câu ngủ mới đến thư phòng thường xuyên đến nửa đêm mới ngủ có lúc trời đã sáng mới ngủ thậm chí có lúc anh cả đêm không ngủ có nhiều lần sáng sớm lê hiểu m ạ n thức dậy vừa vặn thấy anh trở lại phòng ngủ khi cô hỏi anh anh lại nói dậy sớm đi ra ngoài chạy bộ một lát thật ra anh vừa xử lý xong công việc về phòng thời gian ngủ mười mấy ngày cộng lại chưa tới hai mươi bốn giờ vì ngủ không ngon tinh thần đương nhiên không tốt lắm mặc dù mỗi ngày anh ở trước mặt lê hiểu mạn đều duy trì trạng thái tốt nhất nhưng lê hiểu mạn vẫn nhận ra anh gầy hơn trước rất nhiều thỉnh thoảng còn phát hiện anh ngáp rất mệt khi cô hỏi anh có phải ngủ không ngon hay không anh vẫn nói ngủ rất ngon như cũ nam liệt dương nghỉ ngơi mười mấy ngày lê hiểu mạn cảm thấy thân thể đã sớm khôi phục bác sĩ mang dụng cụ thiết bị tới kiểm tra cho cô bảo bảo trong bụng rất tốt thân thể cô cũng rất tốt hoàn toàn không có chuyện gì nữa cô muốn đi tới đi lui nhưng long tư hạo kiên trì bắt cô nằm nghỉ một ngày ba bữa đều là anh đích thân nút cô rất ít khi cho cô tự ăn cô bị n g é n không nghiêm trọng lắm chẳng qua lúc bắt đầu khẩu vị không tốt chán ghét muốn nôn bây giờ khẩu vị tốt hơn trước đó nhiều hơn nữa có lúc khẩu vị cô đặc biệt tốt một ngày có thể ăn bốn năm bữa nhưng mỗi lần ăn không nhiều mười mấy ngày cô nằm liệt giường hạ lâm đã sớm xuất viện hơn nữa xác định ngày kết hôn với hoác vân hy là hai tháng sau hoác nghiệp hoàng vốn sẽ phản đối hai người kết hôn lại không làm ra bất kỳ hành động ngăn cản gì hình như không phản đối hoác vân hy và hạ lâm kết hôn nữa hôm nay ăn c h ư a xong lê hiểu mạn liền kéo long tư hạo nằm lên giường ngủ trưa cùng cô vì cô biết khoảng thời gian này long tư hạo ngủ không ngon nên hy vọng anh ngủ thêm một lát long tư hạo nghiêng người nằm bên cạnh cô một tay ôm eo cô ánh mắt thâm tình nhìn cô thanh âm chấm t h ấ p hiểu hiểu ban ngày anh không ngủ được em ngủ đi anh sẽ nằm cạnh em lê hiểu mạn nhích vào ngực anh ngước mắt nhìn anh tay mảnh khảnh khẽ vớt khuôn mặt tuấn mỹ gầy đi rất nhiều của anh trong mắt nổi lên đau lòng t r ợ n mắt nhìn anh gạt người anh không ngủ được mới lạ nói tới đây cô dừng lại ánh mắt thâm tình nhìn anh thanh âm nho nhỏ ônu n h tư hạo thật ra anh không cần khẩn trương như vậy cũng không cần ở c ạ n h em thời thời khắc khắc công ty anh bận rộn như thế em không muốn anh quá mệt mỏi không muốn anh ban ngày không làm gì mà chỉ ở cạnh em buổi tối vì xử lý công việc mà không ngủ anh tiếp tục như vậy thân thể sẽ không chịu nổi em không hy vọng khi bảo bảo chúng ta ra đời ba của nó sẽ ngã bệnh thấy đau lòng và lo lắng trong mắt cô trong lòng long tư hạo vô cùng xúc động ngón tay thon dài của anh khẽ vuốt vết nhăn giữa hai lông mày cô ánh mắt thâm tình cưng chiều nhìn cô con môi cười hiểu hiểu em yên tâm thân thể chồng em rất tốt tuyệt đối không bị bệnh lê hiểu mạn tức giận trợn mắt nhìn anh anh cũng không phải làm bằng sát em mặc kệ bây giờ anh lập tức ngủ cho em bắt đầu từ ngày mai anh bận làm gì thì làm không cho phép lảng vảng trước mặt em mỗi người đàn ông đều có chuyện anh muốn làm đàn ông ưu tú như long tư hạo tuyệt đối không phải là người chỉ ở nhà đợi nhìn vợ sinh con cô không muốn anh vì cô mà từ bỏ chuyện anh muốn làm cả ngày ở bên cô hơn nữa cô rất sợ long tư hạo ở bên cô mỗi ngày như vậy còn chưa cùng cô đi hết cả đời đã chẳng cô có câu tiểu biệt thắng tân hôn vì có thể duy trì tình yêu và cảm giác mới m ẽ hai người thỉnh thoảng tách ra một chút cũng tốt long tư hạo cúi đầu hôn lên môi mê người của cô ánh mắt thâm tình nhìn cô môi mỏng cong lên hiểu hiểu anh không có gì phải làm anh muốn mỗi ngày nhìn em ở bên em nếu một ngày anh không lảng vảng trước mặt em anh sẽ hoảng sợ chương 453, điều kiện kêu anh ông xã một nhóm dịch thất liên hoa nghe vậy lê hiểu mạng đưa ngón út nhỏ như cọng hành trọn cọt chót m u i anh con môi nói anh không sợ em nhìn anh mỗi ngày sẽ chắn anh long tư hạo hơi cau mày ánh mắt sắc bén nhìn cô hiểu hiểu em dám chắn anh nói tới đây anh con môi cười ánh mắt thâm tình nhìn cô muốn anh đáp ứng không ở bên em thời thời khắc khắc cũng được có điều em cũng phải đáp ứng anh một điều kiện hai tay lê hiểu mạng thân mật ô m cổ anh ngước mắt ôn nu thâm tình nhìn anh nhướng mày hỏi điều kiện gì long tư hạo mị hoặc cười một tiếng cúi đầu xuống hôn môi cô lại cắn rái thai trắng non như ngọc của cô thanh âm trầm thấp khàn khàn bắt đầu từ bây giờ phải kêu anh là ông xã ngoan bây giờ kêu anh nghe xem lê hiểu mạn bị anh hôn mà run rẩy khuôn mặt nhỏ nhắn tươi đẹp đỏ như trái đào chín ngồi môi nhấp hai cái mới gọi ông xã vì chưa từng kêu long tư hạo là chồng cho nên rất chúc chắc gọi ra tiếng ông xã này cô liền ngượng ngùng vùi mặt vào trong ngực long tư hạo tim đập l o ạ n lên long tư hạo nghe được tiếng ông xã này của cô mắt sáng lên trong mắt chứa đầy nụ cười thâm tình nhìn cô môi mỏng cong lên ngoan têu lần nữa lê hiểu mạn từ trong ngực anh ngước mắt nhìn anh khẽ cắn môi dưới đỏ mặt nói được rồi têu một lần là được rồi long tư hạo thấy cô đỏ mặt khoe môi nở nụ cười mị hoặc bàn tay nâng mặt cô thanh âm trầm thấp đầu đ ầ u không được têu lần nữa nếu không ngày mai anh sẽ tiếp tục lảng vảng trước mắt em thật ra anh biết dụng ý thật sự của cô cô không hy vọng anh vì ban ngày ở cùng cô buổi tối xử lý công việc mà không ngủ ngon n g i ấ c cô không muốn anh quá mệt mỏi mặc dù hai người còn chưa chân chính kết hôn đã kêu ông xã có chút không thích hợp nhưng xã hội hiện nay cũng đều như thế không phải sao giữa bạn bè trai gái đều sưng hô như vậy không phải sao lê hiểu mạn cũng không muốn kiểu cách nữa nếu long tư hảo muốn nghe cô kêu anh ông xã cô liền kêu đến khi anh hài lòng mới thôi cô nhìn anh ánh mắt trong suốt chứa đầy nụ cười hai tay ôm chặt cổ anh ông xá ông xá ông xá ông xá ông xá mỗi một tiếng ông xá của cô long tư hạo nghe đều động lòng không thôi điều này đối với anh mà nói từng là nguyện vọng không thể nào thành vì cô gả cho hoác vân hy chỉ có thể kêu hoác vân hy là ông xá mà bây giờ anh rất cảm ơn trời cao cho anh cơ hội có được cô anh ngưng mắt nhìn cô ánh mắt thâm tình động lòng thanh âm trầm thấp thanh luận hiểu hiểu em có biết anh muốn em trở thành vợ anh bao nhiêu không biết anh muốn nghe em kêu anh ông xã bao nhiêu không biết anh muốn cùng em bạc đầu dai lão bao nhiêu không lê hiểu mạng ngừng lại ánh mắt trong suốt đối diện v ớ i ánh mắt thâm tình của anh lòng bị anh chạm đến nơi sâu nhất thời khắc này cô cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô mãnh liệt tựa như sóng thần lê hiểu mạn cô có tài đức gì mà kiếp này có thể có một người đàn ông yêu cô như vậy cô khẽ cắn môi dưới mắt nổi lên tầng hơi nước ánh mắt thâm tình nhìn anh tư hạo ông xã cô xúc động không biết nên nói gì thiên ngôn b ạ n ngữ đều hóa thành giọt lệ trong suốt trượt xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt cô chính là nước mắt hạnh phúc nước mắt xúc động ông xã chúng ta kết hôn đi mắt rưng rưng nước cô cười nói ra câu này ngón tay thon dài của long tư hạo lau giọt lệ trong suốt chạy xuống của cô mắt chứa đầy ý cười thâm tình nhìn cô môi mỏng cong lên được đầu năm sau chúng ta cử hành hôn lễ đầu năm sau cô mang thai khoảng năm tháng đứa bé đã ổn định khi đó cử hành hôn lễ anh mới yên tâm nếu như không phải vì làn t r ư ớ c cô có triệu chứng sinh non anh đã sớm kéo cô đi chụp hình cưới rồi hiện tại đối với anh mà nói an toàn của cô và bảo bảo là nhất lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh gật đầu tựa vào trong ngực anh anh quyết định là được bây giờ cô muốn làm một cô gái hạnh phúc có chồng chủ trì đại cuộc đầu năm sau cử hành hôn lễ cho dù lúc đó bụng lớn mặc áo cưới không thể đẹp cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc vì cô là cô dâu mang thai hạnh phúc nhất trên đời này hôm sau long tư hạo không tiếp tục ở biệt thự cùng lê hiểu mạn mà sáng sớm liền lái xe rời khỏi biệt thự nhưng anh không đến thẳng công ty mà đến một quán cà phê người phụ nữ trong quán cà phê mặc đồ nhãn hiệu nổi tiếng thân hình thon nhỏ nhanh nhẹn tóc dài gợn sóng xóa qua vai trang điểm tinh xảo nhưng không quá đậm khỏe mắt chân mày lộ vẻ ưu nhã và quyến rũ phong tình người phụ nữ này chính là hạ lâm đã xuất viện cô ta hiện tại nhìn có khí chất hơn trước kia cô ta ngồi trong phòng bao thấy long tư hạo tới đứng lên đưa tay ra động tác ưu nhã quyến rũ vén tóc ra sau thai t i ê u mị cười nói long tổng tới thật đúng giờ long tư hạo nheo mắt ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta sai bước tiến lên khí chất cao nhã ngồi xuống s o f a trong phòng bao môi mỏng cong lên cách biệt ba ngày liền nhìn với cặp mắt khác xưa xem ra tôi đề nghị không sai cô trông khí chất hơn trước kia nhiều nghe long tư hạo tán dương trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo của hạ lâm đầy nụ cười ánh mắt không keo kiệt mà chứa đầy ngưỡng mộ nhìn anh long tổng quá khen khoảng thời gian không gặp long tổng cũng tuấn mỹ mê người hơn trước xem ra long tổng và chị chung sống rất tốt có phải tôi nên gọi anh một tiếng anh rể không không cần long tư hạo k h ẽ n h ấ p môi mỏng không chút do dự cự tuyệt ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta ở trước m ặ t tôi cô không cần kêu hiểu hiểu là chị huống chi hai người căn bản không có quan hệ máu mủ hôm nay cô hẹn tôi tới đây là có chuyện gì hạ lâm thấy long tư hạo biểu tình lãnh đạm quanh thân tản ra khí thế người sống chờ vào trong lòng cô ta hơi sợ không nói thêm gì khác mà lấy trong túi sách ra một tấm thiệp mừng đưa cho long tư hạo hai tháng sau tôi và vân hy kết hôn hy vọng anh và chị có thể tới ánh mắt long tư hạo lạnh nhạt liếc tấm thiệp hạ lâm đưa sau đó nhận lấy tùy ý mở ra nhìn môi mỏng cong lên chúc mừng cô rốt cuộc được như ý hạ lâm mặt tươi cười nhìn long tư hạo ngồi đó đã tản ra khí chất mê người đây là nhờ l o n g tổng giúp đỡ nếu không có anh sao vân hy có thể đáp ứng kết hôn với tôi sau này nếu long tổng có gì cần tôi giúp cứ việc nói tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực chương 454, t h ừ a nhận tôi đẩy chị ấy một nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt long tư hạ hơi rét lạnh nhưng nhanh chóng khôi phục lãnh đạm vẻ mặt thâm thúy làm người ta suy nghĩ không ra, môi mỏng khẽ n h ấ p không cần cô chỉ cần đừng tổn thương hiểu hiểu nữa là được hạ lâm nhìn anh run rẩy cười nói long t ổ n g yên tâm bất kể thế nào chị ấy cũng là chị tôi sao tôi có thể tổn thương chị ấy nghe vậy long tư hạo hít mắt ánh mắt thâm trầm u ám nhìn cô ta môi mỏng n ế c lên nói vậy lần trước ở bệnh viện chuyện hiểu hiểu té lầu không liên quan tới cô hạ lâm vì lời anh mà ngớ ngẩn trong mắt lóe lên tia hoảng sợ ngay sau đó cười nhìn anh nói long tổng nói vậy là có ý gì không phải long tổng đang n g h i ngờ tôi đẩy chị chứ lúc ấy có nhiều người nhìn như thế sao tôi có thể hại chị ánh mắt long tư hạo trầm trầm nhìn cô ta thanh âm trầm thấp không nghe ra vui giận tôi đã nói ở trước mặt tôi cô không cần cứ gọi cô ấy là chị cũng không cần giấu giếm cái gì nếu muốn người khác không biết trừ phi mình không làm tôi muốn nghe cô nói thật hạ lâm nước mắt đối diện với mắt anh ánh mắt thâm trầm sắc bén tựa như có thể nhìn thấu tất cả trên thế gian làm tim cô ta run sợ mà đập loạn có cảm giác không thể trốn cô ta kinh hoàng siết chặt hai tay không dám ích kỷ cúi đầu với long tư hạo cố gắng chấn định nói long tổng tôi nói thật tôi thật sự không có hại chị hại lê hiểu mạ n long tư hạo thu hết khẩn trương và hốt hoảng của cô ta vào mắt môi mỏng n ế t lên độ cong lánh mị tôi cho cô thêm một cơ hội muốn nói thật rồi tiếp tục cử hành hôn lễ với hoác vân hy hay là muốn tôi bây giờ lập tức đưa cô vào ngục để cô cả đời này không thể thấy mặt trời lần nữa hạ lâm nghe lời anh không khỏi rùng mình ngước mắt nhìn anh nhưng đối diện với ánh mắt âm lệ lạnh lẽo kinh người của anh cô ta bị dọa hết hồn lập tức thu hồi t ầ m mắt dò xét hỏi anh có phải biết cái gì không bây giờ cô ta không dám chắc chắn có phải long tư hạo biết là cô ta hại lê hiểu mạn té lầu hay không nhưng cô ta dám chắc chắn nếu cô ta không nói thật anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta nhưng cô ta nói anh sẽ bỏ qua cho cô ta sao giống như nhìn thấu nghi ngờ của cô ta long tư hạo lạnh nhạt nói chỉ cần cô nói thật tôi đảm bảo hôn lễ của cô và hoắc vân hy có thể cử hành đúng lúc nếu không tôi sẽ lập tức khiến cô mất đi tất cả bây giờ có được hạ lâm thấy long tư hạo biết cô ta nghĩ gì trong lòng lại run lên chỉ cảm thấy ở trước mặt anh cô ta giống như thủy tinh muốn trốn không thể trốn muốn lựa gạt không thể lựa gạt cô ta cũng tin anh có năng lực khiến cô ta bất chợt mất đi tất cả nếu không thể lựa gạt cô ta chỉ có thể nói thật chọc giận long tư hạo đối với cô ta mà nói không có chỗ tốt nào vì vậy cô ta ngước mắt nhìn long tư hạo run rẩy thừa nhận được tôi tôi nói thật ở bệnh viện trên sân thượng tôi thừa dịp bắt tay lê hiểu m ạ n dùng sức đẩy chị ấy chị ấy mới mất trọng tâm ngã xuống lầu nghe cô ta nói ánh mắt long tư hạo cực kỳ rét lạnh nhìn cô ta tại sao phải làm thế tôi hạ lâm một mực túi đầu không dám nhìn long tư hạo thấp giọng nói tôi tôi sợ chị ấy không chết vân hy sẽ vì chị ấy mà không kết hôn với tôi tôi nhất thời bị ma quỷ ám tôi bây giờ tôi đã hối hận thật tôi đã hối hận may là chị ấy không sao sẽ không có lần sau nữa dĩ nhiên sẽ không có lần sau tôi sẽ không cho cô thêm cơ hội đi tổn thương hiểu hiểu long tư hạo lạnh lùng nhìn cô ta nói xong liền đứng lên sắc mặt lạnh lẽo dọa người đi thẳng ra ngoài anh rời đi hồi lâu hạ lâm kinh hồn bạt vía ngồi trên s o f a chưa phục hồi tinh thần đợi cô ta phục hồi tinh thần trên mặt trên trán lòng bàn tay cô ta đều đã thấm một lớp mồ hôi lạnh bây giờ cô ta cảm thấy long tư hạo là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm ánh mắt âm trầm lạnh lẽo có thể làm người ta run sợ nửa ngày cô ta ngược lại có chút bội phục lê hiểu m ạ n mỗi ngày cô ở chung một chỗ với người đàn ông nguy hiểm như vậy sao cô làm được chẳng lẽ chưa từng sợ sao nếu đổi lại là hạ lâm nhất định bị anh dọa sợ đến bệnh long tư hạo rời khỏi quán cà phê vừa ngồi vào xe điện thoại liền văng lên là thẩm thi vi mẹ sổ p h ỉ gọi tới anh cau mày do dự một lát mới nghe điện thoại t h a n h âm trầm thấp không nghe ra ưu tư gì gần ngày mai dì sẽ về pháp trước khi đi có vài lời muốn gặp mặt nói với cháu bây giờ cháu có thời gian không nghe thẩm thi vi nói phải về pháp mi tâm long tư hạo nhíu chặt hơn trong mắt thoáng qua k i a khác thường nhưng nhanh chóng khôi phục lãnh đạo dì có lời gì cứ nói qua điện thoại thẩm thi vi bên kia điện thoại nhận ra thái độ long tư hạo hơi lãnh đạo bà nhàn nhạt cười một tiếng gần xem ra sổ phi n ó i không sai cháu thay đổi rất nhiều bà dừng lại một lát lại tiếp tục nói khoảng thời gian trước sổ phi mất tích hôm qua gì mới biết nó về pháp nếu cháu không có thời gian thì thôi chương bốn trăm năm mươi lăm thừa nhận tôi đẩy chị ấy hai nhóm dịch thất liên hoa bà chuẩn bị cúp điện thoại tựa như nhớ tới cái gì lại hỏi cháu và lê tiểu thư kia thế nào nghe bà nhắc tới lê hiểu m ạ long tư hạo hít mắt môi mỏng mím chặt chúng cháu rất tốt bây giờ hiểu hiểu đang mang thai cháu phải bồi cô ấy ngày mai không thể tiễn g ì cô ấy mang thai giọng nói thẩm thi vi tỏ ra rất kinh ngạc yên lặng một hồi bà mới giọng nặng nề nói gần xem ra cháu không để lời của g ì ở trong lòng chú cháu sẽ không đồng ý cháu cưới người phụ nữ khác ông ấy luôn xem cháu là người nối nghiệp duy nhất của ông ấy mà đào tạo cháu biết chú cháu hiểu rõ sổ p h ì nhất nếu ông ấy biết cháu và người phụ nữ khác có con nhất định sẽ không bỏ qua long tư hạo không đợi thẩm thi vi nói xong đã thanh âm chìm lệnh cắt đứt gì cháu đã nói sẽ không để bất kỳ người nào tổn thương hiểu hiểu cho dù là chú gần cháu yêu lê tiểu thư kia như vậy sao sophie yêu cháu như thế cho dù bị cháu tổn thương cũng không trách cháu nhưng trong mắt trong lòng cháu nó không tồn tại chút nào cho dù mất tích cháu cũng thờ ơ chẳng lẽ tình cảm mười năm của cháu và sophie còn thua tình cảm chưa tới một năm với lê tiểu thư kia sao ánh mắt long tư hạ hơi chấm xuống khuôn mặt lạnh thấu xương tình cảm của cháu và hiểu hiểu không chỉ mười năm nghĩ tới lê hiểu m ạ n mắt anh trở nên r ấ t lạnh môi mỏng khẽ n h ấ p có một việc cháu hy vọng gì nhớ đừng làm chuyện tổn thương hiểu hiểu nếu không dì nhất định sẽ hối hận dứt lời anh liền trực tiếp cúp điện thoại thẩm thi vi nhìn điện thoại cảm thấy câu nói sau cùng của anh ẩn chứa gì nhưng bà không nghĩ nhiều về phòng ngủ thu xếp hành lý về pháp hai tháng sau hôn lễ của hạ lâm và hoác vân hy được cử hành ở khách sạn quốc tế ỉm cỡ gì ổ phàm là danh môn vọng tộc có mặt mũi ở thành phố ca đều nhận được thiệp mời mà hai nhà hoác hạ đ á g cưới dĩ nhiên dẫn tới làn sóng không nhỏ ở thành phố ca nhất là hoác vân hy kết hôn lần hai lại kết hôn với đối tượng ngoại tình của mình điều này càng thu hút không ít ký giả truyền thông nhưng đại đa số người không nhận được thiệp mời đều bị bảo vệ ngăn bên ngoài h à n g rào sáng sớm hôm sau lê hiểu mạn còn chưa t ỉ n h ngủ long tư hạo đã đánh thức cô cô đã mang thai hơn bốn tháng hoàn toàn không có phản ứng é n không nôn không chán ghét nữa khẩu vị cứ tốt hơn nữa càng ngày càng ngủ nhiều bình thường câu ngủ đến trưa long tư hạo cũng không đánh thức cô để câu ngủ đến tự thức nhưng hôm nay là việc mừng trong đời của hoắc vân hy và hạ lâm anh mới phá lệ đánh thức cô lê hiểu mạn mắt lim dim buồn ngủ nhìn long tư hạo hai tay ôm cổ anh đầu tựa vào vai anh giọng lười biếng mang theo tia nũng nịu ông xã em còn chưa t ỉ n h ngủ anh đánh thức em làm gì từ khi long tư hạo bắt cô kêu anh là ông xã thỉnh thoảng cô sẽ kêu anh như vậy ban đầu không quen kêu mãi liền quen miệng mà mỗi lần cô dùng giọng nũng nịu kêu ông xã huyết dịch toàn thân long tư hạo đều dâng trào luôn không nhịn được mà ô m cô hôn sâu bắt cô tiếp tục k ê u nhưng hôm nay anh chỉ cúi đầu hôn môi cô ánh mắt cưng chiều nhìn cô con môi cười thanh âm trầm thấp ôn nu bảo bối bà xã của anh không phải em nói ở nhà buồn bực muốn đi ra ngoài dạo một chút sao hôm nay ông xã dẫn em ra ngoài đi dạo được không lê hiểu mạn ôm chặt cổ long tư hạo ngẩng đầu hí mắt nhìn anh một cái lại vùi đầu vào ngực anh ngửi mùi hương của anh r ộ n g lười biếng nhưng em không muốn đậu cô cảm thấy bây giờ cô thật sự trở nên lười biếng đều bị long tư hạo cưng chiều hư thỉnh thoảng cô thấy sợ nếu như đột nhiên có một ngày long tư hạo không cưng chiều cô yêu cô nữa cô phải làm gì cô bị cưng chiều hư đàn ông k h á c không bằng long tư hạo còn có thể lọt vào mắt cô sao c ô ngẩng đầu lên lần nữa ánh mắt thâm tình nhìn long tư hạo chủ động hôn môi anh k i ề u mị cười một tiếng đỏ mặt đưa ngón nút mảnh khảnh chỉ phòng t ắ m ôm em vào đó em em cô cúi thấp đầu xuống bốn chữ đó khó mà mở miệng long tư hạo nheo mắt nhìn cô đỏ mặt con môi cười nhàn nhạt, nhạt khạc ra bốn chữ muốn đi vệ sinh thấy anh nói thẳng ra lê hiểu mạng cắn môi dưới mặt càng đỏ hơn nhẹ nhàng gật đầu ừ chương bốn trăm năm mươi sáu là mù mắt chó của cậu ta một nhóm dịch thất liên hoa đi tiểu nhiều là tình huống bình thường khi đang mang thai có một số phụ nữ mang thai sẽ xuất hiện tình huống này ở giai đoạn hậu kỳ nhưng bắt đầu từ giờ đặc biệt là buổi tối có lúc một buổi tối cô phải chạy vào phòng vệ sinh bảy tám lần hai tháng gần đây ban ngày long tư hạo sẽ đến công ty còn buổi tối thì nhất định trở về đúng giờ vì vậy tự nhiên là anh biết tình huống của cô coi như cô không nói ra anh cũng có thể đoán được cô muốn nói cái gì thấy câu ngượng ngùng túi lâu xuống long tư hạo cưng chiều nhéo cái mũi nhỏ của cô ánh mắt nồng đầm ý cười dịu dàng giọng nói trầm thấp rõ ràng vỡ ngốc con người ta ai cũng đều có ba cái gớp chuyện này có gì mà phải mắc cỡ ở trước mặt của anh không cần xin lỗi như vậy cũng đừng keo kiệt nũng nịu với anh có cần gì cần anh giúp thì cứ nói với anh bất cứ lúc nào là bất cứ lúc nào anh cũng đợi nghe vợ đại nhân chỉ huy dứt lời anh đi giày g i ú p cô rồi trực tiếp ôm cô đi vào phòng vệ sinh long tư hạo đi ra ngoài trước cô đợi lúc cô đi ra thì long tư hạo đưa cho cô bộ lễ phục đã sớm chuẩn bị xong lê hiểu mạn liếc mắt nhìn bộ lễ phục màu trắng mà anh đưa tới cô không hiểu gì nhìn anh hỏi đây là không phải anh nói là ra ngoài đi dạo thôi sao còn cần mặc lễ phục nữa hả thấy câu ngơ ngác không hiểu gì long tư hạo hơi nâng mi mắt anh như có ma thuật biến ra một tấm thiệp mời rồi đưa cho cô thấy vậy lê hiểu m ạ n hơi n g ẩ n ra câu nghi ngờ nhìn anh rồi mới nhận lấy thiệp mời sau khi mở ra xem thì cô mới biết là thiệp mời cưới của hoắc vân hy và hạ lâm thời gian hai người cử hành hôn lễ là hôm nay địa điểm là ở khách sạn quốc tế đế hoa trên thiệp mời ghi tên người được mời là hai người cô và long tư hạo phía trên còn in hình ảnh cưới của hoác vân hy và hạ lâm trải qua nhiều chuyện như vậy lúc này khi cô nhìn thấy ảnh cưới của hoác vân hy và hạ lâm thì đã hoàn toàn không còn bất kỳ cảm giác gì nữa rồi không buồn không vui không ủy khuất không giận bây giờ điều quan trọng nhất với cô ngoài long tư hạo người nhà của cô thì còn có bảo bảo trong bụng cô ngoài ra không còn ai khác nữa rồi những người mà cô quan tâm nhất cũng chỉ có bọn họ long tư hạo đưa thiệp mời cho cô còn chuẩn bị lễ phục ý của anh hẳn là muốn đi tham dự hôn lễ của hoác vân hy và hạ lâm thế nhưng cô không có hứng thú cô đưa thiệp mời cho long tư hạo tức giận trận mắt nhìn anh em còn tưởng rằng là đi dạo phố thì ra là đi tham gia hôn lễ muốn đi thì anh tự đi đi em không đi nghe vậy long tư hạo hơi nâng mi mắt lên anh đặt và thiệp mời trong tay xuống sau đó d ả o bước đi tới trước mặt cô đưa tay cởi áo ngủ xuống giúp cô rồi dịu dàng nhìn cô con môi hỏi tại sao em không đi dừng lại anh híp mắt lại anh nâng tay lên nắm lấy cằm của cô thơm trầm nhìn cô là sợ chạm vào nỗi đau lê hiểu m ạ n kéo tay của anh xuống cô nhìn thẳng vào anh mới không phải là không có hứng thú à long tư hạo nhấn mày kéo dài âm tiết anh nhìn cô một cách thâm ý con môi cười nói hiểu hiểu nhưng hôm nay anh đã chuẩn bị cho bọn họ một món quà lớn em không đi thì coi như là sẽ không được nhìn thấy nghe thầy anh nói đến món quà lớn lê hiểu mạn trận to hai mắt nhìn anh hỏi đừng nói là anh sẽ chuẩn bị cho bọn họ một bao tiền lì xì thật dày đấy nhé tư hạo mặc dù anh không thiếu tiền nhưng anh cũng không cần phải cho bọn họ quá nhiều tùy tiện cho bọn họ bao tiền lì xì mấy đồng tiền là đủ rồi a a long tư hạo co n môi mỉm cười anh cưng chiều nhìn cô hiểu hiểu em cứ yên tâm đi khi chúng ta tổ chức lễ cưới anh tuyệt đối sẽ không để em thua thế đâu dứt lời anh ôm cô vào ngực túi đầu xuống hôn lên trán của cô anh khẽ nở nụ cười quyến rũ cười sâu không lường được đưa bao tiền lì xì là một còn có món quà khác ngoan em đi thay quần áo trước đi em đi thì sẽ biết món quà lớn mà anh đã chuẩn bị cho bọn họ là cái gì sau đó anh tự mình cởi áo ngủ xuống giúp cô lại thay lễ phục giúp cô ngay cả tóc cũng đều là anh tự mình xử lý giúp cô bởi vì cô đang mang thai nên anh không có trang điểm giúp cô mà da của cô vốn đã trắng nõn nên không cần trang điểm cũng vẫn x i n h đ ị ẹ p động lòng người hôm nay cô mặc một bộ lễ phục cốt ngực màu trắng dài qua đầu gối mà phần eo của lễ phục được thiết kế cao nên không xiết đến bụng tà váy xuê rộng mặc xong bộ lễ phục này cô hoàn toàn không nhìn ra là mình đã mang thai hơn bốn tháng bởi vì phần eo của bộ lễ phục này được chiết cao lên nên tả váy xuề rộng đã khéo léo che giấu cái bụng đã nhô lên của cô lúc trước lúc long tư hạo chọn bộ lễ phục này cũng là nhìn chúng phần eo được thiết kế chiết cao của bộ lễ phục này sẽ không siết đến bụng của lê hiểu mạ mà lại còn tôn lên dáng vẻ h i ể u điệu của cô dẫu sao bây giờ cô đang là phụ nữ có thai không thể mặc trang phục quá bó sát người nhưng mới mang thai hơn bốn tháng mặc trang phục rộng t h ù n g thỉnh thì cũng không được tốt lắm vì vậy thiết kế của bộ lễ phục này rất phù hợp da thịt trắng đoãn sắc mặt hồng hào ngũ quan tinh xảo khí chất cao nhã lại kết hợp với bộ lễ phục trắng như tuyết này nữa nhìn cô vừa dịu dàng duyên dáng mà lại xinh đẹp động lòng người sau khi thay lễ phục xong cô liền bị long tư hạo kéo đến trước gương rồi anh đeo sợi dây truyền mặt nhẫn kim cương hồng mười hai cả dạ lên giúp cô cô vốn đã xinh đẹp động lòng người lại phối hợp với sợi dây truyền mặt nhẫn kim cương hồng mười hai ca da này nữa nhìn càng thêm trói mắt mê người liếc nhìn người phụ nữ khí chất tao nhã dịu dàng động lòng người trong gương lê hiểu mạn xoay người ngước mắt nhìn lòng tư hạo đã đeo sợi dây truyền cho cô xong cô hơi cau mày em như vậy có quá bắt mắt hay không chương 457, là mù mắt chó của cậu ta hai nhóm dịch thất liên hoa hôm nay cũng không phải là cô kết hôn nếu cô mang sợi dây truyền mặt nhẫn kim cương hồng mười hai ca da đắt tiền này xuất hiện thì sẽ cướp đi sự nổi bật của cô dâu mất long tư hạo cúi người xuống môi mỏng khe kề sát bên thai cô rồi anh trầm thấp nói anh muốn khiến em trói mắt để cho cha nam không biết quý trọng em nhìn thấy xem em xinh đẹp mê người biết bao nhiêu tốt nhất là làm mù mắt chó của cậu ta khiến cậu ta tức giận đến nỗi hộp máu tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là anh muốn cho tất cả mọi người biết anh có được em là có bao nhiêu may mắn Phúc! nghe thấy lời của long tư hạo lê hiểu mạn sì một tiếng bật cười cô dịu dàng nhìn anh mỉm cười tư hạo anh thật là đáng yêu cô phát giác ra được có những lúc anh thật sự rất đáng yêu mà anh như vậy cũng rất quyến rũ anh thật sự là một người đàn ông hoàn mỹ khiến cô càng ngày càng thích càng ngày càng không thể rời bỏ anh dĩ nhiên là cô biết cha nam mà anh nói đó là hoác vân hy cô có thể cảm giác được anh đang bất bình giúp cô anh đang yêu lần đầu tiên long tư hạo nghe thấy lê hiểu mạn khen anh như vậy cũng là lần đầu tiên nghe thấy có người nói anh đang yêu trên đời này có lẽ chỉ có cô cảm thấy anh đáng yêu mà thôi bởi vì chỉ có ở trước mặt cô anh mới dịu dàng thâm tình chân thật chân thành không chút ngụy trang cho tới bây giờ anh đều chưa từng thể hiện bộ mặt tàn nhẫn vô tình của mình ở trước mặt cô anh hơi híp mắt lại cưng c h i ề u nhìn cô anh đưa tay ra nâng c ẳ m của cô lên túi đầu xuống hôn lên đôi môi phấn hồng của cô em thích anh như vậy sao phải không khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn dần đỏ lên cô k h ẽ gật đầu với anh dĩ nhiên là thích nói đến đây cô thân mật vòng hai tay ôm lấy cổ anh nâng c ầ m lên ánh mắt dịu dàng thầm tình liếc nhìn anh chỉ cần là lòng tư hạo anh thì mặc kệ anh là dạng người gì dạng tính cách gì lê hiểu mạn đều thích a a bởi vì những lời thẳng thắn của cô mà lòng tư hạo con môi mỉm cười trong đôi mắt anh tràn đầy ý cười ánh mắt thâm tình cương chiều liếc nhìn cô anh nói anh cũng vậy chỉ cần là lê hiểu mạng em thì mặc kệ em là dạng người gì tính cách gì anh đều yêu hết cả cuộc đời này không thay đổi dứt lời anh dịu dàng v ẽ n mái tóc của cô lên lê hiểu mạng ngồi ở trước gương thấy ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng luồn qua mái tóc dài quăn của cô động tác thuần thục đôi mắt trong veo như nước của cô tràn đầy kinh ngạc cô không ngờ rằng thậm chí ngay cả tạo kiểu tóc anh cũng biết người đàn ông này có thể quá thần kỳ như vậy hay không một người đàn ông có sự nghiệp lớn giá trị con người lên tới hàng tỷ đồng lại cái gì cũng biết làm ngay cả cơm cũng nấu ngon điều này khiến cho l ê hiểu mạng thân là phụ nữ đều cảm thấy hơi xấu hổ mặc kệ là so tài nấu nướng hay là so cái gì long tư hạo đều ưu tú gấp ngàn lần gấp vạn lần so với cô cô đột nhiên cảm thấy trước mặt một người ưu tú như long tư hạo cô chẳng phải là gì cả còn không vào nổi mắt bằng một hạt bụi giữa bọn họ hoàn toàn mất cân bằng nếu như giữa vợ chồng t r ệ n h lệch nhau quá nhiều thì sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến chuyện tình cảm mặc dù cô và long tư hạo còn chưa kết hôn thế nhưng cũng không khác gì nhiều với đã kết hôn mà bây giờ mặt nào cô cũng không bằng long tư hạo cô thật sự sợ một ngày nào đó long tư hạo sẽ coi thường cô cô đã từng xem qua một tiết mục một chuyên gia tư vấn tình yêu đã nói trong hôn nhân nếu như giữa vợ và chồng chênh lệch nhau quá nhiều thì đoạn hôn nhân này sẽ rất nguy hiểm phụ nữ có thể không ưu tú bằng người đàn ông của mình nhưng tuyệt đối không thể không làm gì cả cũng không thể không có gì cả hầu hết những người phụ nữ thành công trong sự nghiệp đều được đàn ông đánh giá cao cũng khiến đàn ông tôn trọng vì vậy để duy trì sự cân bằng giữa bọn họ cô quyết định sau khi sinh con sóng nhất định phải cố gắng thực hiện mơ ước của mình trở thành một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng cả ở trong và ngoài nước long tư hạo thấy cô vẫn luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì anh đột nhiên cúi đ ầ u xuống vồ lấy đôi môi căng mọng của cô cô ý hôn cô đến nỗi n g h ẹ t thở ô hát đột nhiên n g h ẹ t thở khiến lê hiểu mạn nhanh chóng hoàn hôn lại cô nhìn người đàn ông đang cuồng nhiệt hôn mình lúc cô đang muốn đẩy anh ra long tư hạo đã vung cô ra trước em vừa mới suy nghĩ cái gì vậy có thể đi được chưa không suy nghĩ gì cả lê hiểu mạn nói với anh xong thì quay mặt nhìn về phía gương thấy long tư hạo đã tạo kiểu tóc cho cô xong rồi là kiểu tóc rất phức tạp mà cô chưa từng thấy rất đẹp cao q u ý ưu nhã hai lọn tóc cong cong bông thóng hai bên mang thai càng làm tăng thêm khí chất kiểu mị cùng và nhẹ nhàng liếc nhìn người phụ nữ quyến rũ trong gương kia càng lê hiểu mạn vui vẻ nói thật là đẹp thật là đẹp cô khen là khen kiểu tóc mà long tư hạo đã làm cho cô kiểu tóc này rất đẹp đều nói người đẹp vì lùa kiểu tóc cũng rất quan trọng một kiểu tóc đẹp phù hợp có thể giúp tăng khí chất của người ta lên long tư hạ ôm lấy cô từ phía sau lưng túi người hôn xuống gãy của cô anh thâm tình nhìn người phụ nữ ôn n luyện trong gương kia anh vui vẻ cong môi cười nói đúng là rất đẹp xinh đẹp độc nhất vô nhị chương 458, hiểu hiểu chúng ta đi đập phá lễ cưới nhóm dịch thất liên hoa anh khen là khen lê hiểu mạ n ở trong lòng trong mắt của anh lê hiểu mạn là người phụ nữ đẹp nhất trên đời này hôn lễ của hoác vân hy và hạ lâm được tổ chức vào lúc mười giờ nhưng tiệc cưới tổ chức sau khi cử hành nghi thức hôn lễ xong long tư hạo sợ lê hiểu mạn sẽ đói nên anh b ồ i cô ăn bữa sáng trước rồi mới tự mình lái xe đi tham sự hôn lễ cùng cô khách sạn quốc tế đế hoa hôm nay chú rể hoác vân hy mặc câu phục màu đen dáng người tuấn thật anh ta đi cùng phụ rể đứng ở cửa khách sạn đón khách trải qua hai tháng chữa trị bây giờ thân thể của anh ta đã cơ bản bình phục đi bộ đã không cần chống nạn nhưng tay phải vẫn không làm được gì không thể nào xách vật nặng tuy nhiêu cái này cũng không tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn với sinh hoạt hàng ngày của anh ta hôm nay vốn là ngày vui của anh ta nhưng trên gương mặt tuấn tú của anh ta lại không có nụ cười hạnh phúc mà chú rể nên có biểu tình lạnh lùng quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến cho không ít tân khách đến tham dự hôn lễ đều không dám đi về phía anh ta chúc mừng anh ta lạnh lùng ngưng mắt nhìn về phía trước ánh mắt lạnh như băng ẩn dấu vẻ chờ mong giống như là đang mong đợi ai đến mỗi khi có khách nữ xuống xe anh ta đều sẽ đặc biệt chú ý nhưng sau khi thấy rõ mặt mũi của tân khách đó thì anh ta sẽ không kiềm được mà nhữ mày lại biểu tình trên mặt càng trở nên lạnh lùng hoác tổng chúc mừng chúc mừng hoác tổng chúc anh sớm sinh quý tử mặc dù biểu tình của anh ta rất lạnh lùng vẫn có tân khách đi đến nói chúc mừng anh ta nhưng anh như không nghe thấy vẫn lạnh lùng nhìn phía trước như cũ tân khách thấy biểu tình lạnh lùng của anh ta thấy anh ta còn không thèm phản ứng lại thì lúng túng đi theo nhân viên nghi thức đi vào hội trường hôn lễ lý tuyết hà trang điểm diễm lệ vừa cười vừa đi vào hội trường hôn lễ chào hỏi rồi lại đi ra thấy biểu tình lạnh lùng của hoác vân hy thấy anh ta không thèm chào hỏi tân khách bà ta duy trì trên nụ cười khéo léo trên mặt đi tới bên cạnh anh ta nhìn anh ta hạ thấp giọng nói vân hy hôm nay là ngày vui của con con thử nhìn lại con xem đó là cái biểu tình gì con cười lên xem nào con cứ như vậy sẽ dọa tân khách chạy mất đấy h o á c vân hy vẫn giữ nguyên biểu tình lạnh lùng anh ta lạnh lùng híp mắt lại lạnh giọng nói nếu mẹ đi ra thì con đi vào lý tuyết hà nghe thấy vậy bà ta vừa mỉm cười chào hỏi các tân khách đang lục tục đi tới vừa kéo anh ta thấp giọng nói con nói cái gì vậy nào có chuyện chú rể không đón khách để cho mẹ mình đón khách hộ con muốn trở thành trò cười ở thành phố ca này sao hoác vân hy lạnh lùng cười nếu như vậy vậy mẹ ra đây làm gì không biết tại sao bây giờ anh ta đặc biệt không ư a nổi người mẹ này của mình chỉ cần nơi nào có bà ta xuất hiện thì anh ta sẽ không muốn đứng lâu ở đó lý tuyết hà thấy thái độ của con ruột mình đối với mình kém như vậy mặc dù trong lòng vừa tức giận lại vừa hủy khuất nhưng bởi vì tình huống hôm nay khác với mọi khi nên đành phải nhịn xuống bà ta hạ thấp giọng nói con cho rằng mẹ muốn đi ra làm phiền con hay sao còn không phải là bởi vì đến bây giờ mà ông nội con còn chưa thấy tới nên mẹ mới cuống cuồng đi ra con nói thử xem lão gia tử này cũng thiệt là hôm nay là ngày vui của con ông ta lại không đến đây không phải là khiến con thật sự mất mặt hay sao theo mẹ nghĩ ông ta chính là thiên vị lúc trước khi con kết hôn với lê hiểu mạng ông ta đủ rồi nghe thấy bà ta nhắc tới lê hiểu mạng trái tim của hoác vân hy lại đau xót dữ dội anh ta tức giận quát bà ta lý tuyết hà đột nhiên bị quát mà sợ hết hồn bà ta hủy khuất và tức giận nhìn hoác vân hy vân hy con con lại quát mẹ mẹ là mẹ của con mà vẻ mặt của hoác vân hy dần trở nên l n g t r ầ m anh ta lạnh giọng nói mẹ nói thêm câu nữa thì đừng trách sau này con lại cũng không nhận mẹ nữa con lý tuyết hà tức giận siết chặt hai tay nhưng lại không tiện phát tác ngay trước mặt các tân khách đang lục tục đi tới lúc bà ta trở lại hội trường hôn lễ sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao nghe thấy tiếng bà ta tò mò quay người sang Thấy một giọt chiếc phẹn rùn tồn ngừng sở lê ạ i người mà là và xuống chính Long Tư xe Hảo l hiệu ể u âu Mạ. mặc màu may bạc Long Hảo trắng công thương Tư cắt thủ được phục h của bộ i a mạn a n dáng người tuấn i thật, chất khí m h mặc ẽ tuấn chất xuất trần, cao quý bất uy, quý Hiểu người, không giận mạng mỹ mê phạm. Mạ m Lê khí cao bộ lễ phục màu trắng ưu nhã kéo cánh tay của anh màu da trắng nón chiếc nhẫn kim cương hồng mười hai cạ dạ chói mắt tản ra hào quang lấp lánh càng làm nổi bật khuôn mặt hồng hào của cô càng khiến cô trở nên động lòng người ngũ quan tinh xảo hội tụ linh khí khiến cho người ta không thể rời mắt khỏi cả người đều tỏa ra ánh hào quang đặc biệt là bộ lễ phục màu trắng của cô vừa làm nổi bật lên khí chất thuần khiết trang nghiêm mà khiến người ta hài lòng như hoa bách hợp của cô lại vừa khiến cô như cao quý t i ê u ngạo đông tuyết liên vậy các phẩm chất ôn l u ưu nhã bền bỉ đều được cô thể hiện một cách tinh tế bộ lễ phục trắng như tuyết của cô và thân âu phục màu trắng bạc long của tư hạ o phối hợp với nhau hết sức hòa hợp hai người đi chung với nhau nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi giống như là một đôi do trời đất tạo nên lập tức đoạt đi tất cả sự chú ý của mọi người không ít tân khách đều đưa mắt nhìn vào hai người trong mắt toát ra ánh sáng lấp lánh vừa xuống xe đã trở thành tiêu điểm lê hiểu mạng chỉ cảm thấy rất tội lỗi khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hồng lên như vừa được đánh phấn vậy cô và long tư hạo đã cướp đoạt sự chú ý của tất cả mọi người đây không phải tới tham dự hôn lễ mà là tới đập phá hôn lễ đi cô nhìn về phía long tư hạo hơi cau mày lại nói tư hạo đâu phải là chúng ta tới đây tham dự hôn lễ rõ ràng là giống như đến đập phá hôn lễ vậy long tư hạo nhìn về phía cô ánh mắt chết c h ó á n g ý cười môi mỏng cong lên không phải là giống như hiểu hiểu chúng ta là đi đập phá hôn lễ cái gì lê hiểu mạn hơi giật mình nhìn long tư hạo cô chấp chấp đôi mắt trong veo như nước không phải là anh đang nói đùa đấy chứ long tư hạo cong môi cười anh đột nhiên cúi người xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô rồi thâm ý nhìn cô nói anh giống như là nói đùa sao lát nữa em sẽ biết lê hiểu mạn đỏ mặt cô tò mò liếc anh lúc xoay người lại mới phát hiện ra là không biết từ lúc nào cô và lòng tư hạo đã đứng ở trước mặt hoác vân hy mà hoác vân hy thì nhíu chặt mày lại tay trái nắm thật chặt anh ta nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô khung cảnh trước mắt thật đẹp nhưng nó cũng đồng thời như lưới dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh ta người phụ nữ sáng rỡ động lòng người hấp dẫn ánh mắt của mọi người đó vốn là vợ của anh ta nhưng bây giờ cô đ ã n nào vào trong ngực của người đàn ông khác rồi hôm nay anh ta vẫn luôn mong đợi cô tới thế nhưng khi nhìn thấy cô và lòng tư hạo cùng xuất hiện hai người giống như là một đôi do trời đất tạo nên giành được không ít sự chú ý và lời khen ngợi của các tân khách thì anh ta ghen t ị đến chết lòng đau đến chết đi sống lại anh ta đã hy vọng người đứng ở bên cạnh cô được cô thân mật kéo tay chính là hoác vân hy anh ta mà không phải là lòng tư hạo biết bao nhiêu mà ngược lại anh ta không nghĩ tới hôm nay lòng tư hạo lại tới thật xem ra anh đã quên mất hết tất cả sự kiện ở nghĩa trang an thái hai tháng trước rồi phát súng của anh ở nghĩa trang an thái kia đã làm hại hạ lâm mất đứa con nếu như không phải là hạ lâm tốt bụng không so đo lại khẩn cầu anh ta mặc kệ chuyện này đi thì anh ta cũng sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua cho anh nhưng anh lại có thể làm như chưa từng phát sinh chuyện gì mà tới tham dự của anh ta và hạ lâm đối với điểm này anh ta rất bội phục anh so với trong tưởng tượng của anh ta thì anh thâm trầm hơn nhiều trầm ổn hơn nhiều cũng bình tĩnh và can đảm hơn rất nhiều tuy nhiên anh tới thật đúng lúc anh ta có thể áp dụng một số kế hoạch được rồi lý tuyết hà đứng ở bên cạnh anh ta thấy long tư hạo và lê hiểu mạn tới tham dự hôn lễ vẻ mặt của bà ta cực kỳ kinh ngạc tư hạo các người lý tuyết hà nhìn về phía long tư hạo rồi lại nhìn về phía lê hiểu mạn đang khoác tay anh trong mắt bà ta thoáng kinh diễm trong lòng bà ta t h ầ m nghĩ sao trước kia không phát hiện ra lê hiểu mạn xinh đẹp như vậy rực rỡ như vậy khí chất cao nhã ôn luyện động lòng người đó không kém hơn mấy danh viện t h ủ y m ỹ chút nào chương bốn trăm năm mươi chín động phòng không thành vấn đề một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy lý tuyết hà cứ nhìn c h ầ m c h ầ m vào người lê hiểu m ạ n anh hơi nhấn mày y ê u nhã cầm ra một bao lì xì thật dày đưa cho nhân viên nghi thức bên cạnh con môi cười nói làm sao gì không hoan nên chúng tôi tới đây ánh mắt của lý tuyết hà rơi vào trên bao lì xì đỏ kia bà ta hoàn hồn lại rồi cười nói hoan nghênh hoan nghênh dĩ nhiên là hoan nghênh cậu là anh trai của long tư hạo không đợi lý tuyết hà nói xong anh đã lên tiếng cắt đứt lời của bà ta d ì hôm nay tôi và hiểu hiểu chỉ lấy thân phận tân khách để tới tham dự hôn lễ mà thôi ý của anh rất sáng tỏ không phải là anh lấy thân phận con cháu của hoác g i a để tới càng không phải là lấy thân phận anh trai của hoác vân hy để tới sau đó anh lại nhìn về phía hoác vân hy vẫn đang nhìn chằm chằm vào lê h i ể u mạng anh hơi neo h mắt lại ánh mắt thâm thuy khiến người ta suy nghĩ không ra anh lịch sự đưa tay ra cong lên cười nói hoác tổng mai nở hai lần chúc mừng thanh ngữ chỉ hai lần thành công tương tự hoặc là kết hôn lần thứ hai lê h i ể u mạng đang khoác cánh tay anh thấy anh lại hướng ưu nhã đưa tay ra với hoác vân hy cô hơi giật giật khoe môi nhấn mày nhìn anh cô thoáng kinh ngạc anh đang hát vợ tuồng nào vậy lấy tính cách của hoác vân hy thì anh ta nhất định sẽ không bắt tay với anh nếu là như vậy không phải là anh sẽ tự làm mình mất mặt sao nếu đổi lại là cô thì cô tuyệt đối sẽ không bắt tay với hoác vân hy đâu mà hoác vân hy nghe thấy long tư hạo nói câu my nở hai lần máy mắt của anh ta t r ợ t lóe lên anh ta híp mắt lại biểu tình trên mặt càng căng cứng mà lạnh lùng hơn anh ta mím môi mỏng thật chặt thấy long tư hạo lại đưa tay về phía mình anh ta hơi cong môi dưới kinh ngạc hơn là anh ta lại bất ngờ đưa tay ra bắt tay với long tư hạo các tân khách đi tới đều đang nhìn anh ta và long tư hạo nếu như anh ta không đáp lại thì sẽ tỏ ra đặc biệt không có khí độ đặc biệt không có giáo dưỡng mà bất kể lúc nào long tư hạo vĩnh viễn đều mang tư thái cao quý ưu nhã so sánh giữa luôn không kiên nhẫn và cao quý ưu nhã thì sẽ kém xa cả nghìn giảm ở trước mặt các tân khách anh ta có thể không cố kỵ gì nhưng ở trước mặt của lê hiểu mạ anh ta không thể thua long tư hạo được không thể để cho cô cho rằng anh là một người không có khí độ rất không có giáo dục rất không có khí chất đàn ông cho nên anh ta mới bắt tay đáp lại long tư hạo nhìn hai người như đang lịch sự bắt tay nhau nhưng thực ra là đang tự so tài ở trong tối vợ trước và vị hôn phu hiện tại tới tham dự hôn lễ của chồng trước nhất định sẽ cỏ sát ra tia lửa lê hiểu mạn thấy hai người bắt tay nhau đến nửa ngày còn chưa b u n g ra cô hơi cau mày lại người không biết còn tưởng rằng hai người đang chào hỏi nhau nhưng cô rất rõ ràng nói không chừng là hai người đang âm thầm so tài sau đó cô nhẹ nhàng kéo long tư hạo lại thâm tình nhìn anh dịu dàng gọi tên anh tư hạo long tư hạo hơi nâng mi mắt lên rồi buông lòng tay trước anh nhìn hoác vân hy một cách thâm thúy môi mỏng cong lên hoác tổng khôi phục không tệ xem ra tối nay động phòng không thành vấn đề chúc cậu sớm sinh quý tử lê hiểu m ạ n đứng ở bên cạnh anh nghe thấy anh nói như vậy khỏe miệng cô khẽ co giúp cô liếc mắt nhìn anh người đàn ông này đang cố ý hả anh đang cố ý làm cho hoác vân hy tức chết hả thật là một người đàn ông xấu nhưng cô lại càng ngày càng thích quả nhiên là đàn ông không xấu đàn bà không thương rốt cuộc thì cô cũng đã minh bạch chân lý của những lời này rồi đàn ông xấu giống như long tư hạ vậy ai mà không yêu cho được hoác vân hy nghe vậy ánh mắt của anh ta thoáng tức giận anh lại vẫn dám chúc anh ta sớm sinh quý tử nếu như không phải là nhờ anh ta hạ lâm cũng sẽ không sinh non anh ta nắm chặt bàn tay vẫn còn hơi đau vì vừa bắt tay với long tư hạo meo mắt lại chăm chú nhìn anh lạnh giọng nói long tư hạo hôm nay anh cố ý tới đây khiêu khích tôi sao đừng quên vì sao lâm lâm mất đứa bé anh ta vốn không muốn nói chuyện đứa con của hạ lâm ở trước mặt lê hiểu mạng bởi vì chuyện đó không chỉ khiến anh ta cảm thấy thẹn với hạ lâm mà còn khiến anh ta cảm thấy thẹn với lê hiểu mạ nhưng rõ ràng là l o n g tư hạo cố ý khiêu khích khiến anh ta không thể nhịn được nữa nhìn thẳng vào đôi mắt ác liệt của hoác vân hy l o n g tư hạo hơi nâng mi mắt lên vẻ mặt sắc bén khiến người ta suy nghĩ không ra anh khẽ nở nụ cười cao thâm khó lường trầm giọng nói vì sao mà cô ta mất đứa bé làm sao mà tôi biết được hẳn là cậu phải đi hỏi cô ta đứa con của cô ta đi đâu mất rồi dứt lời anh hạ tầm mắt xuống thâm tình liếc nhìn lê hiểu mạn rồi dịu d à n g nói hiểu hiểu hôm nay hoác tổng kết hôn không phải em nói là em c có mấy câu chúc mừng hay sao nghe vậy lê hiểu mạn lại không nhịn được giật giật khoe miệng khẳng định là người đàn ông xấu này lại cố ý anh đang muốn cô cắm một dao ở trên ngực hoác vân hy đây mà tuy nhiên cô rất vui lòng cắm một dao này chung một chỗ với anh lâu cô cũng dần học được tính phúc hắc của anh chương 460, động phòng không thành vấn đề hai nhóm dịch thất liên hoa cô quay mặt sang nhìn hoác vân hy đang chăm chú nhìn mình ánh mắt bình thản cô khẽ nở nụ cười động lòng người hoác tổng chúc mừng anh và hạ tiểu thư cuối cùng thì người hữu tình cũng thành thân thuộc chúc hai người tân hôn vui vẻ mấy chữ người hữu tình cũng thành thân thuộc trong lời nói của cô giống như là một cái lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trong lòng hoác vân hy đau đến nỗi trái tim của anh ta như đang d ỉ máu anh ta siết chặt tay trái đau đớn liếc nhìn lê hiểu mạn mạn mạn em biết rõ người tôi yêu là hiểu hiểu chúng ta nên vào rồi long tư hạo không đợi hoác vân hy nói xong đã ôm lấy lê hiểu mạn đi theo nhân viên nghi thức tiến vào hội trường hôn lễ hoác vân hy thấy vậy đau đớn trong mắt càng sâu hơn anh ta đang muốn xoay người đi theo vào đã bị lý tuyết hà kéo trở lại vân hy con làm gì vậy con còn phải đón khách vừa rồi bởi vì có long tư hạo ở đây hơn nữa là hôm nay là ngày hoác vân hy kết hôn nên mặc dù trong lòng lý tuyết hà có bất mãn gì với lê hiểu m ạ n bà ta cũng không dám công khai nói gì mà chuyện hạ lâm trúng đạn là do long tư hạo gây nên ngoài hoác vân hy biết thì đám người lý tuyết hà lưu như hoa hạ thanh vinh đều không biết mà người tận lực giấu giếm chuyện này dĩ nhiên là hạ l â m đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khi lý tuyết hà thấy long tư hạo thì không có biểu hiện quá kích động nếu như bà ta biết chuyện hạ lâm bị trúng đạn là do long tư hạo gây ra cháu trai vàng của bà ta mất là do long tư hạo làm hại thì hôm nay lúc bà ta thấy long tư hạo sẽ không có biểu hiện bình tĩnh như vậy đâu hoác vân hy lạnh lùng n h e o mắt lại anh ta rút cánh tay đang bị lý tuyết hà nắm chặt ra lạnh g i ọ n nói muốn nên đón thì mẹ đi m à n ê n con không muốn đứng ở chỗ này giống như một thằng ngốc nữa dứt lời anh ta đi thẳng vào hội trường hôn lễ bởi vì cảm kích hạ lâm ngăn cản súng giúp anh ta thẹn với cô ta nên anh ta mới đáp ứng kết hôn với anh ta anh ta bất lực biết bao nhiêu thống khổ như thế nào thì nào có ai biết trong hội trường hôn lễ sang trọng tân khách đến tham dự đông mọi người lần lượt thay nhau mời rượu trên mặt mỗi người đều mang nụ cười tất cả đều hài hòa hôn lễ còn chưa bắt đầu nhưng trên đài hôn lễ linh thiêng được bố trí lãng mạn người chủ trì hôn lễ đang dùng lời nói hài hước để tạo bầu không khí những lời đùa giỡn của anh ta luôn chọc cho đám tân khách cười ầm lên chính giữa hội trường hôn lễ là thảm đỏ thật dài hai bên là bàn yến tiệc lê hiểu mạn và long tư hạo vừa đi vào hội trường hôn lễ đã giành được sự chú ý của không ít tân khách dĩ nhiên là không ít nam tân khách chăm chú nhìn lê hiểu mạn mà không thiếu nữ tân khách tỏa sáng hai mắt nhìn l o n g tư hạo l o n g tư hạo luôn là người khiêm tốn rất ít khi lộ mặt ở trước mặt công chúng những người khác không biết anh là ai nhưng người trong nghề tự nhiên sẽ biết mà mọi người đều biết năng lực trên thương trường của anh anh gần như là người lũng đoạn tất cả mạch sống kinh tế của thành phố ca bây giờ lại tiếp quản hoác thị tự nhiên sẽ khiến cho không ít doanh nhân muốn tiếp cận bám vào anh muốn hợp tác với anh đặc biệt là tiệc cưới lần này mời tới không ít nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh hoặc là quản lý cao tầng của các công ty vừa thấy được anh bọn họ đã nhiệt liệt nên đón long tổng long tổng ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu lê hiểu m ạ n đứng ở bên cạnh long tư hạo thấy không ít tân khách tiến lên đón đầu chào hỏi long tư hạo mà cô lại không nhận ra ai trong số những người này cô nhìn anh rồi thấp giọng nói em đi rửa tay nghe vậy long tư hạo dịu dàng nhìn cô anh đi cùng em lê hiểu mạn hơi ngượng ngùng đỏ mặt lên cô rút tay đang khoác ở trên cánh tay của anh ta nhìn anh nói không cần em cũng không phải là con nít lại nói anh có thể vào phòng vệ sinh nữ a sao dứt lời cô liền đi về phía phòng vệ sinh nhưng cô còn chưa đi đến phòng vệ sinh thì đột nhiên có người đi tới trước mặt cô chặn con đường phía trước lại mạn mạn đã lâu không gặp giọng nói trầm thấp thuần hậu làm lê hiểu mạn cảm thấy hơi quen thuộc cô giật mình rồi ngẩng đầu lên thấy người đàn ông ngăn ở trước mặt cô lại là chú trẻ tuổi họ long đã kịp thời xuất hiện cứu cô lúc cô bị cướp gặp phải nguy hiểm ở bệnh viện mà chú trẻ tuổi họ long chính là long quân triệt chú lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt cô kinh ngạc nói là chú long quân triệt hiếp đôi mắt hoa đào lại ánh mắt lộ ý cười nhìn lê hiểu mạn đúng là tôi cô còn nhớ tôi chứ lê hiểu mạn hơi lung túng cô lịch sự nhìn ông ta cười nói tôi nhớ chú gọi là long không đợi cô nói ra long quân triệt y ê u nhã mỉm cười môi mỏng nói ra ba chữ long quân triệt huyên huyên có lời baby món quà lớn sẽ co vào ngày mai ngày mai là có thể biết long thiếu chuẩn bị món quà lớn gì cho hoác cha nam huyên huyên cười nham hiểm chương 461, s ự kết hợp tuyệt vời nam c ạ n bã và nữ c ạ n bã một nhóm dịch thất liên hoa đúng đúng lê hiểu mạn lập tức gật đầu đôi mắt trong veo như nước có chút kinh ngạc nhìn ông ta long tiên sinh không ngờ lại gặp ông ở đây đôi mắt hẹp dài đào hoa của long quân triệt cẩn thận quan sát cô con môi nở nụ cười ưu nhã không gặp một khoảng thời gian mạn mạn đã càng ngày càng đẹp đúng rồi hình như tôi nhớ cô vẫn còn thiếu tôi một bữa cơm câu nói sau cùng giọng điệu ông ta đùa giỡn vốn dĩ được ông ta khen xinh đẹp lê hiểu mạn đã rất ngượng ngùng lại nghe thấy ông ta nói cô còn nợ một bữa cơm lúc này cô mới nhớ đến lần đó ở bệnh viện ông ta cứu cô cô đã n ó i muốn mời ông ta ăn cơm nhưng sau đó xảy ra rất nhiều chuyện cô lại đổi số điện thoại di động hoàn toàn quên mất chuyện này hiện tại nghe ông ta nhắc đến cô cảm thấy rất ngại cô đưa mắt nhìn l o n g quân triệt ánh mắt mang theo sự ấy náy long tiên sinh thật ngại quá tôi tôi quên mất thành thật xin lỗi lê hiểu mạn rũ mắt nhìn l o n g quân triệt nói xin lỗi khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện ra vẻ lúng túng lúc này cô cảm thấy rất xấu hổ người ta ra tay cứu cô lại còn bị thương vậy mà cô lại quên mất lời hứa với người ta lúc này long tư hạo vốn đang nói chuyện với khách khứa nhìn thấy lê hiểu mạn nói chuyện với một người đàn ông đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của anh hiếp lại sau đó nói vài câu khách sáo với người khách đến bắt chuyện với anh lập tức sải bước đi đến bởi vì lê hiểu mạn đưa lưng về phía long tư hạo hiển nhiên cô không biết long tư hạo đang đi đến còn l o n g quân triệt thì lại khác anh ta nheo lại đôi mắt đào hoa khoe môi nở một nụ cười bí hiểm đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của lê hiểu mạn nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng yến tiệc long long tiên sinh long quân triệt đi rất nhanh mà bọn họ đúng lúc đứng khá gần cửa lê hiểu mạn căn bản không kịp ngăn cản đã bị long quân triệt lôi kéo rời khỏi đó long tư hạo đang đi về phía cô nhìn thấy thế ánh mắt trầm xuống lập tức đuổi theo hôn lễ ở tầng hai mươi vừa ra khỏi đó quẻo trái quẻo phải đều là hành lang ở cuối mỗi hành lang có một thang máy lúc này lê hiểu mạn cùng long quân triệt đang ở trong một thang máy lê hiểu mạn nho mắt có chút khó hiểu nhìn long quân triệt hàng chân mày t h à n h tú khẽ nhíu lại long tiên sinh ông đang định đưa tôi đi đâu long tư hạo vẫn còn ở phòng yến tiệc nếu như cô biến mất anh nhất định sẽ lo lắng cho cô long quân triệt nhướng mày nhìn lê hiểu mạn nở nụ cười ưu nhã giọng nói trong trẻo trong phòng yến tiệc quá ổn đúng lúc tôi ở đây hiện tại hôn lễ vẫn chưa bắt đầu tôi muốn mời cô đến chỗ tôi ngồi chút hẳn là cô không có ý kiến gì chứ nghe được lời cô lê hiểu mạn meo mắt lại ánh mắt kinh ngạc nghi ngờ nhìn ông ta hình như cô và ông ta không có thân thiết như vậy chỉ gặp mặt có hai lần mà thôi ông ta lại muốn mời cô đến chỗ ông ta ngồi chút ông ta là người như thế nào cô vẫn chưa rõ ràng lắm lỡ như ông ta là người xấu vậy làm sao bây giờ tuy ông ta đã cứu cô nhưng cũng không thể chứng minh ông ta là người tốt mặc dù mỗi lần cô nhìn thấy ông ta trong lòng đều có cảm giác rất đặc biệt loại cảm giác này khiến cho cô cảm thấy một người xa lạ như ông rất gần vui nhưng cũng không thể không có lòng đề phòng đột nhiên cô ta cảm thấy dường như ông ta không ưu nhã hiền lành như vẻ bề ngoài ông ta cũng không vô duyên vô cớ mời một người chỉ mới gặp mặt hai ngày đến chỗ của mình có thể ông ta có mục đích gì đó lần nữa ngước mắt nhìn về phía long quân triệt ôn nhã hiền hòa lê hiểu mạn cười háy náy thật ngại quá vị hôn phu của tôi còn đang chờ tôi tôi đến chỗ ông ngồi không tiện lắm xin lỗi vẫn là không nên đi thì hơn cô lên tiếng đúng lúc thang máy dừng lại lê hiểu mạn thấy thế cười háy náy với long quân triệt sau đó trực tiếp ra khỏi thang máy sau khi ra ngoài cô đang định vào một cái thang máy khác ngay lúc cô nhấn nút thang máy một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô mạn mạn nghe thế lê hiểu mạn hơi s ư ớ n g sốt có chút không thể tin vào thai mình sao cô lại nghe thấy giọng nói của hoác vân hy nhỉ cô còn chưa kịp xoay người cổ tay mảnh khảnh đã bị người khác bắt lấy lập tức bị người khác kéo đến một gian phòng gần đó vốn dĩ cô đang mang thai người đang kéo cô lại dùng lực rất mạnh xiết chặt lấy cổ tay cô không thả tốc độ lại còn nhanh giống với vừa rồi khi long quân triệt kéo cô rời đi cô căn bản không kịp ngăn cản lúc cổ tay được buông ra cô đã ở trong phòng ngằng đầu nhìn đôi mắt trong veo như nước của cô liền bắt gặp đôi mắt đen lãnh mị của hoác vân hy cô khe run lui về phía sau hai bước đúng lúc phía sau lại là cửa phòng hoác vân hy quả nhiên là anh anh kéo tôi đến nơi này làm gì đột nhiên hoác vân hy ngã người về trước thần thể cao to áp đến không nói lời nào định hôn cô thấy thế lê hiểu mạn lập tức nghiêng người trốn tránh nụ hôn của hoác vân hy cũng chỉ rơi vào má cô không đợi hoác vân hy lại hôn tiếp ánh mắt cô lạnh lẽo giơ chân lên ra sức đá về hạ bộ của anh ta hoác vân hy kêu lên một tiếng đau đớn b u n g cô ra lui về sau mấy bước chương 462. s ự kết hợp tuyệt vời nam cặn bã và nữ cặn bã hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn lợi dụng khi hoác vân hy lui về sau lập tức xoay người kéo cửa phòng hoác vân hy lại tiến lên lần nữa nắm chặt cổ tay cô lê hiểu mạn nheo m ắ t ánh mắt trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng nhìn anh ta giọng nói sen lẫn sự tức giận rét bung ra anh có bệnh thì cứ uống thuốc lên cơn cái gì chứ vốn dĩ cô đã ghét hoác vân hy rồi hiện tại sự chán ghét đó đã lên đến đỉnh điểm cô thử rằng tay ra nhưng tay hoác vân hy giống như gọng kìm siết chặt cô bất luận cô có dùng sức thế nào cũng chỉ vừa đỏ vừa đau không thể thoát khỏi sự khống chế của anh ta ánh mắt cô phát lạnh lạnh lùng con khoe môi rốt cuộc anh muốn thế nào hoác vân hy nhìn cô chằm chằm níu chặt hàng chân mày anh tuấn ánh mắt đau buồn nhìn cô mạn mạn anh không muốn làm gì cả anh sắp phải cưới người phụ nữ khắc rồi anh chỉ muốn hai chúng ta ở riêng với nhau chốc l ắ t thôi muốn nói với em những lời tận đáy lòng nghe vậy đôi mắt trong veo như nước của lê hiểu mạn meo lại hôm nay làm sao vậy long quân triệt vô duyên vô cớ nói muốn mời cô đến chỗ ông ta ngồi chút hoác vân hy đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ kéo cô đến nơi này bây giờ lại nói muốn cùng ở riêng với cô chốc lát nói những lời trong lòng với cô hai chuyện này đều cho cô cảm giác kỳ dị không nói thành lời đột nhiên cô có trực giác dường như bản thân đang chậm rãi rơi vào bẫy câu ngước mắt lạnh như băng liếc nhìn hoác vân hy hoác vân hy vốn dĩ tôi đã ghét anh hành động vừa rồi của anh lại khiến tôi chán ghét đến cực điểm tôi không muốn nghe anh nói bất cứ lời gì nữa xin buông tay cô lạnh lùng định gạt tay hoắc vân hy nhưng anh ta vẫn siết chặt cổ tay tinh tế của cô không thả mạn mạn anh ta nhìn cô chằm chằm đáy mắt tràn ngập tình cảm ánh mắt lại mang theo sự bi thương giọng nói cực kỳ mất mát lẽ nào em thật sự không yêu anh chút nào sao em có biết trong lòng anh vẫn được rồi l ê hiểu mạn l ệ n h thấu xương nheo lại hai trong mắt nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng chán ghét nhìn anh ta hoác vân hy anh muốn tôi nói bao nhiêu lần tôi không yêu anh không yêu anh xin anh đừng nói những lời khiến tôi buồn nôn buông tay buồn nôn con người đen nhánh của hoác vân hy s ẹ t qua tia bi thường hàng chân mày anh tuấn nhíu chặt g ọ n g kèm theo sự bi thương mạn mạn cho dù em có thấy buồn nôn anh cũng muốn nói anh đồng ý kết hôn với hạ lâm chỉ bởi vì cảm kích cô ấy hổ thẹn với cô ấy anh không yêu cô ấy trong lòng anh vẫn luôn yêu em ngay vậy lê hiểu mạn con môi cười lạnh đôi mắt trong veo như nước hiện ra sự khinh bỉ hiện tại cô cảm thấy cực kỳ may mắn khi ly hôn với anh ta anh ta sẽ kết hôn ngay lập tức vậy mà vẫn chạy đến tìm cô nói những lời này quả thật là đồ cặn bã chẳng qua là người cặn bã giống như anh ta mới xứng với hạ lâm trái lại là sự kết hợp tuyệt vời nam cặn bã kết hợp với nữ cặn bã ai dám nói không xứng cô lạnh lùng n h ú n mày ánh mắt khinh thường nhìn anh ta khoe môi cong lên thành nụ cười châm chọc hoác vân hy tôi căn bản không yêu anh không quan tâm đến anh chút nào cả anh cảm thấy chạy đến nói với tôi những lời này có ý nghĩa gì không hoác vân hy thả cô co hàng chân mày anh tuấn của anh ta nhíu chặt đôi mắt bi thương nhìn cô mạn mạn anh biết hiện tại anh không bằng lòng tư hạo anh biết em khinh thường anh nhưng anh sẽ cố gắng anh sẽ để em thấy anh thay đổi lê hiểu mạn vô cùng thiếu kiên nhẫn liếc nhìn hoác vân hy cô căn bản không thèm quan tâm anh ta anh ta cũng sắp kết hôn rồi còn chạy đến nói với cô những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì cô lười đôi co với anh ta xoay người kéo cửa phòng đi thẳng sau đó trực tiếp tiến vào thang máy hoác vân hy nhìn thấy cô rời khỏi không ngăn cô lại cũng không gọi cô lại chỉ đứng yên tại chỗ đôi mắt lánh mị nhìn chằm chằm về phía đối phương rời khỏi đột nhiên một bóng dáng cao lớn đi vào chắn ngang tầm mắt anh ta đừng nhìn nữa hôn lễ sắp bắt đầu rồi cậu nên xuống phía dưới làm lễ với cô dâu của mình người đàn ông đang nói chuyện chính là người đã kéo lê hiểu mạn ra khỏi phòng yến tiệc long quân triệt đôi mắt đào hoa hẹp dài của ông ta nheo lại nhìn hoác vân hy với ánh mắt đầy thâm ý khoé môi cong thành nụ cười bí hiểm hoác vân hy thu hồi ánh mắt nhìn ông ta nghi ngờ hỏi tiếp theo ông định làm gì long quân triệt cong môi cười không nói với hoác vân hy mà chỉ đưa tay vỗ nhẹ vai anh ta cậu nên làm cái gì thì làm cái đó những chuyện khác không cần phải xen vào chỉ cần cậu làm theo lời tôi đảm bảo một ngày nào đó cậu sẽ có thể thắng long tư hạo hoác vân hy nhíu chặt hàng chân mày anh tuấn khoe môi k h ẽ cười nhạt thắng anh ta thì sao ông khẳng định mạn mạn nhất định sẽ thích tôi sao tôi cưới hạ lâm giữa tôi và cô ấy còn có khả năng sao long quân triệt meo đôi mắt đỏ hoa ánh mắt trầm trầm nhìn anh ta khỏe môi vẫn cười bí hiểm như cũ cậu thật sự cho rằng hôn lễ hôm nay sẽ được cử hành thuận lợi sao hoác vân hy nho mắt có chút khó hiểu nhìn ông ta lời này của ông là có ý gì có người muốn phá hỏng hôn lễ hôm nay sao chương 463, ai cũng không cướp được tôi một nhóm dịch thất liên hoa không phải cậu cũng hy vọng bị phá hỏng sao như vậy cậu có thể không cần cưới người phụ nữ mình không yêu long quân triệt nhìn hoác vân hy đầy thâm ý sau đó xoay người đi ra khỏi gian phòng thấy thế hoác vân hy nhìn theo ông ta hồi lâu cũng rời khỏi phòng lê hiểu mạn mới ra khỏi thang máy đã gặp long tư hạo đôi mắt trong suốt của cô hiện ra vẻ kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của anh tư hạo anh long tư hạo khe n h a o mắt ánh mắt thâm trầm nhìn cô em đi đâu vậy khuôn mặt tuấn mỹ của anh có chút cứng nhắc giống như đang tức giận chuyện gì hiển nhiên lê hiểu mạn cũng nhận ra cô khe nhíu mày nhìn anh nói em em mới vừa gặp được một người quen sau đó long tư hạo nhìn c h ầ m c h ầ m cô sau đó thì sao lê hiểu mạn thấy anh níu h chặt mày không biết con nên nói mình đã gặp hoác vân hy hay không cô biết anh rất để bụng chuyện của hoác vân hy nếu như cô nói không biết anh có hiểu lầm gì không câu ngước mắt thấy s ắ c mặt anh trầm lánh hơn khí thế quanh thân có chút chèn ép người khác lòng cô khẽ run lên lúc này mới mặc kệ mọi thứ mà nói vừa rồi em gặp phải hoác vân hy nghe vậy ánh mắt long tư hạo hơi trầm xuống môi mỏng k h ẽ mím chăm chú nhìn cô còn gì nữa đáy mắt trong suốt của lê hiểu mạn hiện lên sự chán ghét đối với hoác vân hy môi hồng khe mím anh ta còn nói nhảm vài câu với em hàng chân mày thanh tú của cô khe nhíu long tư hạo n h ă o mắt không hỏi nhiều thêm nữa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng giọng nói chấm t h ấ p được rồi anh biết rồi hôn lê cũng sắp bắt đầu rồi chúng ta vào trước đi có chuyện gì về rồi nói sau dứt lời bàn tay trắng non của anh nắm chặt tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô kéo cô đi thẳng vào phòng l i ế n tiệc lê hiểu mạn liếc nhìn long tư hạo thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của anh là sự nhu hòa cô khe n h ũ mày đi đến trước mặt anh nhìn c h ă m chằm tư hạo anh không tức giận sao ánh mắt long tư hạo chất chứa tình cảm nhìn cô khe con g khoe môi đương nhiên anh tức giận nghe vậy lê hiểu mạn đang định lên tiếng long tư hạo lại tiếp tục nói chẳng qua là có tức giận cũng là tức giận với hoác vân hy không giận dữ với em tư hạo lê hiểu mạn xúc động nhìn anh đang định lên tiếng đột nhiên một giọng nói nũng nịu chuyển đến anh tư hạo nghe vậy lê hiểu mạn khe run xoay người lại nhìn thấy một bóng người màu đỏ rực đang nào đến mà phương hướng cô ta nào h đến chính là chỗ long tư hạo lúc thân hình tinh tế màu đỏ rực sắp nhào vào lòng long tư hạo anh k h ẽ n g h i ê n g người tránh đi do quán tính nên bóng người kia lập tức nhào ra ngoài lúc cô ta sắp ngã xuống nền long tư hạo dỗi cánh tay ra nắm chặt cổ tay cô ta kéo lên mà cô ta nhân dịp long tư hạo kéo mình thuận thế xoay một vòng ê u nhã chiếc váy dạ hội màu đỏ xuề ra xinh đẹp rất hợp với tư thế duyên dáng của cô ta trong nháy mắt tạo thành một cảnh đẹp mắt thu hút sự chú ý của khá nhiều người cô ta cười quyến rũ tiến sát vào lòng long tư hạo cánh tay thon dài mềm mại vòng lên cổ long tư hạo n h ư ớ n g mày kiều mị nhìn anh anh tư hạo chúng kế rồi anh không muốn để cho em ôm anh nhưng em đã ôm được rồi hôn một cái cho thích hợp với tình hình được chứ có rất nhiều người đang xem đó dứt lời đôi môi đỏ tươi của cô ta chu về phía long tư hạo thấy thế long tư hạo khẽ nho mắt ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn vài phần giọng nói c h ầ m lãnh đi nạ dừng trò đùa ở đây được rồi anh lập tức lạnh lùng đẩy cô ấy ra bóng dáng đỏ rực kia chính là em gái của lăng hàn dạ lăng đi nạ na. hôm nay cô ấy đến buổi hôn lễ cùng anh trai lăng hàn dạ của mình hôn lễ lần này của hoắc vân hy tất cả các khách mời đều là do lý tuyết hà cùng hạ lâm quyết định hầu hết đều là danh môn vọng tộc l ă n g r a cùng hoác ra nổi danh khách mời hiển nhiên cũng thuộc dạng như thế đẩy lăng đi nạ ra long tư hạo liền đưa mắt nhìn về phía lê hiểu mạn đang ở bên cạnh thấy hàng chân mày thành tú của cô khe nhíu dường như sợ cô hiểu lầm anh cầm chặt bàn tay tinh tế nhỏ bé của cô ánh mắt dịu dàng hiểu hiểu cô ấy là em gái của lăng hàn dạ lúc trước em đã gặp qua hai lần nghe vậy lê hiểu mạn nhìn anh cười dịu dàng đang định nói cô đã sớm biết lăng đi nạ là em gái của lăng hàn dạ thì giọng nói hài hước của lăng hàn dạ đã vang lên long thiếu ra thật sự không ngờ nha thì ra anh cũng sợ bị hiểu lầm tôi còn tưởng rằng cậu không sợ trời không sợ đất chứ xem ra vị lòng phu nhân trong tương lai này chính là khắc tinh của anh rồi không biết cô ấy có trừng trị được cậu trở nên dễ bảo hơn không anh ấy đi đến trước mặt lê hiểu mạn tỉ mỉ đánh ra cô đôi mắt màu nâu hiện lên ý cười n h ư ớ n g mày nhìn về phía long tư hạo nhưng mà cậu đổ bởi một người phụ nữ xinh đẹp thế này cũng đáng dứt lời anh ấy lại nhìn lê hiểu mạn với ánh mắt thưởng thức lê hiểu mạn bị anh ấy nhìn đến nỗi l u n g túng chương 464, ai cũng không cướp được tôi hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy thế đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh meo lại một tay kéo lê hiểu mạn vào trong ngực che chở ánh mắt sắc bén liếc nhìn lăng hàng dạ giọng nói t r ầ m lãnh không chút khách khí lăng hàng dạ thu hồi ánh mắt bị ổi của cậu lại đi đừng có dùng ánh mắt dơ bẩn của cậu làm bẩn hiểu hiểu nghe vậy lăng hàn dạ kéo kéo khoe môi đưa tay chỉ vào anh gương mặt đẹp trai trầm xuống v à i phần ánh mắt của mình bẩn sao lập tức nhìn về phía lăng đi nạ bên cạnh đang không vui vì nhìn thấy long tư hạ ôm lê hiểu mạ đi nạ em nói cho anh trai biết ánh mắt của anh có bẩn không hiện tại lăng đi nạ rất khó chịu đôi mắt quyến rũ động lòng người không vui liếc nhìn anh ấy giọng khinh bỉ đâu chỉ bẩn đơn giản là buồn nôn anh nhìn người nào nhiều chút người đó liền nôn mất lăng hàn dạ nhét môi nheo mắt lại chấm ngâm nhìn lăng đi na cắn răng nghiến lợi hỏi lăng đi na anh có phải anh trai em không em như thế khiến anh cảm thấy rất tổn thương lăng đi na cười nhạt ánh mắt không vui nhìn về phía long tư hạo cùng lê hiểu mạng bất mãn nói anh tư hạo anh ôm đủ chưa anh có thể nghĩ đến cảm nhận của em chút không anh không biết em thích anh sao ôm người phụ nữ khác ngay trước mặt em như thế trong lòng em rất khó chịu anh có biết không lê hiểu mạng đang được lòng tư hạ o ôm vào ngực khẽ run lên bởi vì lăng đi nạ nói trắng ra như thế phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng cô đã từng gặp nhưng lại còn thẳng thắn như cô ấy cô rất ít khi gặp phụ nữ nổi máu ghen không phải để ở trong lòng thì cũng biểu hiện ra ngoài mặt cô ấy thế này không chỉ biểu hiện ra ngoài mặt còn nói thẳng ra quả thật khiến cô rất kinh ngạc cùng hứng thú nhất là lần trước cô ấy đem theo thuốc nổ đến tính cách thế này quả thật đủ d ũ n g mãnh cô đang chuẩn bị rời khỏi lòng ngực long tư hạo anh lại ôm chặt lấy cô không đông nhìn khuôn mặt không vui của l a n g đ i na t r ầ m giọng nói cô tức giận là chuyện của cô không liên quan gì đến tôi không thích nhìn thì cút lăng đí nạ vì những lời nói được xem là rất vô tình này đôi mắt quyến rũ hiện lên một tầng hơi nước cô ta cắn chặt môi dưới ánh mắt bất t h ứ kiên định nhìn long tư hạo anh tư hạo em sẽ không từ bỏ anh cùng lắm thì em tạm thời lựa chọn cút đi nhắm mắt làm ngơ dứt lời cô ta n h ư ỡ n g mày nhìn về phía lê hiểu m ạ n con môi cười quyến rũ cô đừng đắc ý sớm muộn cũng sẽ có một ngày tôi đoạt lại anh tư hạo h ừ cô ta hừ lạnh trực tiếp rời khỏi phòng i ế n tiệc sau khi cô ta rời đi lê hiểu mạn mới phục hồi tinh thần lại từ trong sừng sờ cô chấp chấp đôi mắt trong suốt vị này tiểu thư lăng đi nạ này dường như rất có cá tính cô ta đang cảnh cáo cô hay là tuyên thệ chẳng qua những người phụ nữ quang minh chính đại đến cấp người như thế ngược lại dễ dàng đối phó loại người không dễ đối phó nhất chính là người sử dụng âm mưu giống như sophie khiến cô khó lòng phòng bị nhưng hiện tại cô lại rất có lòng tin đối với long tư hạo bất kể là lăng đi nạ vông lời đến cướp hay là sophie cô cũng không sợ người đàn ông để cho người phụ nữ khác cướp đi căn bản cũng không đáng cho cô quý trọng chỉ có người đàn ông không ai cướp được mới là người yêu cô nhất mới đáng để cô quý trọng nói cách khác người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ không ai có thể đoạt đi người đàn ông có thể bị người khác đoạt đi thì không thật sự yêu bạn hôn lễ đã sắp bắt đầu tiếng nhạc bên trong đã vang lên long tư hạo nhìn thấy lê hiểu mạn không biết đang suy nghĩ gì đó từ sau khi lăng đi nạ rời đi bàn tay trắng n o n đặt bên hông cô khẽ b é o ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cô đang suy nghĩ gì vậy bên hông bị b é o khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của lê h i ể u mạng đỏ lên lập tức phục hồi tinh thần lại ngước mắt tức giận chừng anh còn có thể suy nghĩ cái gì đương nhiên là nghĩ cách làm sao để đề phòng anh không bị người khác cướp đi ha ha long tư hạo cong môi cười đôi mắt không che giấu được sự cưng chiều cùng ý cười ngón tay thon dài của anh khẽ điểm lên mũi cô giọng nói trầm thấp dịu dàng nha đầu ngốc thả một triệu trái tim cũng không ai cướp được anh đi lăng hàn dạ bên cạnh nhìn thấy long tư hạo cùng lê hiểu mạn trêu đùa nhau không coi ai ra gì anh ấy thở dài giọng chua sót long thiếu da hai người có thể thương xót cho người đàn ông độc thân như mình không anh anh em em ở chỗ này muốn mình đấu kỵ đến chết sao long tư hạo nheo mắt ánh mắt thâm trầm nhìn anh ấy đó là chuyện của cậu không muốn bị đấu kỵ đến chết thì cút ra xa mình giống như em gái cậu lăng hàn dạ liếc mắt nhìn l o n g tư hạo vì một người phụ nữ mà không nể tình anh em co n môi có chút ất tức nói được mình cút lần sau long thiếu ra cậu có chuyện gì tốt nhất đừng tìm mình xin giúp đỡ lê hiểu mạn thấy anh ấy xoay người rời đi hàng chân mày thanh tú khẽ nhíu lại nhớ đến quan hệ giữa anh ấy và lâm mạch mạch liền nghi ngờ hỏi không phải anh và mạch mạch đang ở bên nhau à sao hôm nay mạch mạch không đi cùng anh bởi vì đang mang thai phóng xạ của điện thoại di động còn nhiều hơn cả máy vi tính cho nên cô rất ít khi dùng điện thoại di động thời gian liên lạc với lâm mạch mạch cũng ít đi nhiều chương 465, phá hư hủy bỏ hôn lễ một nhóm dịch thất liên hoa hơn nữa có nhiều lần cô gọi cô ta nhiều lần đều không được không phải máy bận không thể tiếp thì cũng là tắt máy cho nên cô không biết tình hình lâm mạch mạch hiện tại vừa rồi thấy đi cùng lăng hàn dạ là em gái anh ta lăng đại na trong lòng cô cũng nghi ngờ sao lâm mạch mạch không tới lăng hàn dạ nghe lê hiểu mạng nói dừng chân ánh mắt mị hoặc hiếp lại trong mắt thoáng qua phức tạp biểu tình tà mị trên mặt tuấn mị trong nháy mắt bị vẻ âm trầm thay thế anh ta câu môi thanh âm không có hài hước lúc trước mà sen lẫn bất đắc dĩ đã rất lâu tôi không gặp cô ấy tôi cũng muốn biết tại sao cô ấy không tới dứt lời anh ta đi tới trước bóng lưng anh tuấn khiến người ta có cảm giác tịch mịch lê hiểu mạn hơi c a o mày ánh mắt trong suốt thoáng qua kia nghi ngờ chẳng lẽ anh ta và mạch mạch cãi nhau khoảng thời gian này cô thật sự hời hợt với lâm mạch mạch rồi trước kia mỗi lần cô không vui gặp khó khăn đều là giúp cô nếu như không liên lạc được cô thì sẽ lo lắng cho cô tự mình đến nhà cô xem thử còn cô thì sao không liên lạc được người bạn tốt này cũng không đến nhà cô ta xem thử xảy ra chuyện gì bây giờ nghĩ lại cô thật sự cảm thấy rất thẹn với cô ta thấy lê hiểu mạn lại ngẩn người long tư hạo nhữ mày ánh mắt thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu đang nghĩ gì hôn lễ đã bắt đầu nghe vậy lê h i ể u mạn ngẩng đầu lên thấy hạ lâm mặc áo cưới trắng khoác tay hạ thanh linh mặt mỉm cười đi trên thảm đỏ thật dài bước từng bước đến chú rể hoác vân hy đứng cuối thảm đỏ vừa thấy hoác vân hy trong lòng lê h i ể u mạn liền phát hận cô nắm hai tay lại ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo long tư hạo thu biến hóa nho nhỏ của cô và mắt ánh mắt sâu thẳm của anh thoáng qua tia tàn ác môi mỏng lánh mị nhét lên hôn lễ hôm nay nhất định sẽ khiến hoắc vân hy và hạ lâm cả đời khó quên che giấu t i ê u tàn ác trong mắt anh kéo l ê hiểu mạn ngồi xuống ánh mắt ôn nhu nhìn cô con môi cười giọng mang theo thâm ý nói hiểu hiểu lát nữa có kịch hay để xem đến lúc đó đừng c h ư ớ c mắt nghe vậy l ê hiểu mạn ngước mắt ánh mắt nghi ngờ nhìn anh kịch hay gì long tư hạo con khoe môi khiếp mắt lát nữa em biết thấy anh cười cao thâm khó lường lê hiểu mạn nhìn anh hồi lâu mới quay đầu nhìn về trước lúc này hạ lâm đã đi tới trước bục hôn lễ đứng bên cạnh hoác vân hy hạ thanh vinh giao tay cô ta cho hoác vân hy liền lùi ra liếc nhìn hạ thanh vinh ngồi xuống hàng ghế phía trước cô nhíu chặt mày ban đầu cô và hoác vân hy kết hôn người ba ông không lấy thân phận ba tới dẫn cô đi thẳng đỏ sau đó chính tay giao cô cho người đàn ông cô sắp phải gả điều này đối với cô mà nói luôn là một vết sẹo trong lòng rõ ràng đã từng là ba thân nhất yêu thương nhất của cô nhưng đột nhiên biến thành ba người khác rõ ràng là hai phụ nữ thân nhất lại trở thành người xa lạ gặp mặt không nhận nhau nếu như ông không phản bội mẹ cô lê t ố phương nếu như không có hạ lâm và mẹ cô ta lưu như hoa tham gia vào gia đình bọn họ có lẽ bây giờ bọn họ vẫn là gia đình hạnh phúc cô có mẹ và ba thương yêu cô nghĩ tới đây trong lòng lê hiểu mạng đau buồn không dứt hốc mắt ướt nước long tư hạo ngồi bên cạnh thấy mắt cô ướt nước anh níu mày ánh mắt sâu thẳm thoáng qua tia ấ y n ấ y anh chỉ muốn dẫn cô đến xem cực hay lại quên mất hạ thanh vinh sẽ ảnh hưởng cô bàn tay anh nắm chặt tay nhỏ bé của cô cùng cô năm ngón tay giao nhau ánh mắt ôn nhu nhìn cô thanh âm trầm thấp thanh luận hiểu hiểu cho dù cả thế giới phản bội em đều rời xa em anh cũng sẽ vinh viễn ở bên cạnh em lê hiểu mạn nắm tay long tư hạo trái tim giống như có dòng nước c ấ m tràn vào cảm nhận được c ấ m áp vô hạn cô chăm chú nhìn anh khẽ gật đầu tư hạo em biết em tin anh sẽ không rời xa em mắt cô chứa đầy nụ cười không vì hạ thanh vinh mà bi thương nữa ngước mắt nhìn trên đài hôn lễ người chủ trì hôn lễ đang đọc diễn văn không phải thuyết t ử hoan nghênh các vị thân bằng bạn tốt tới tham gia hôn lễ tầm mắt tất cả tân khách đều rơi vào trên người hoác vân hy và hạ lâm hai người sóng vai đúng biểu tình trên mặt t r ê n l ệ n h ngàn dặm hạ lâm mặt đầy tươi cười còn mặt hoác vân hy căng thẳng ánh mắt lạnh như băng môi mỏng mím chặt khỏe mắt chân mày không nhìn ra vui mừng mà thân là chú rể nên có chương 466, phá hư hủy bỏ hôn lễ hai nhóm dịch thất liên hoa tiết mục đầu tiên của hôn lễ tiến hành thuận lợi khi người chủ trì hôn lễ hỏi hạ lâm có nguyện ý gả cho hoác vân hy hay không hạ lâm mặt đầy thẹn thùng nhìn hoác vân hy bên cạnh vừa trả lời tôi nguyện ý xong đột nhiên một thanh âm uy nghiêm lạnh leo chuyển tới ông không đồng ý hôn lễ hai đứa hôn lễ lập tức hủy bỏ nghe tiếng không ít tân khách đều quay đầu hạ lâm vốn sắc mặt tươi cười liền biến sắc cả kinh quay đầu còn hoác vân hy bên cạnh nghe thanh âm uy nghiêm lạnh lẽo này vang lên trên mặt không có bao nhiêu biểu tình biến hóa long quân triệt đã nói cho anh ta trước hôn lễ hôm nay sẽ không cử hành thuận lợi cho nên anh ta bình tĩnh hơn hạ lâm nhiều anh ta chậm rãi xoay người lại thấy người xuất hiện ngăn cản anh ta và hạ lâm kết hôn là hoác nghiệp hoàng hoác nghiệp hoàng mặc áo tôn trung sơn màu đen hoa văn hình tròn đỏ c h ố n g gậy được thím lâm đỡ trên mặt lưu lại dấu vết năm tháng uy nghiêm đôi mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m hạ lâm hạ lâm bị ông nhìn đến run rẩy siết chặt bó hoa trong tay ngước mắt nhìn hoác vân hy bên cạnh thấy anh không phản ứng gì cô ta cau mày trên mặt mang theo khéo léo cời ư nói ông nội có phải ông đang đùa với con và vân hy không không phải ông đã đồng ý hôn sự của con và hoác vân hy sao hừ hoác nghiệp hoàng hư lạnh một tiếng cầm gậy trong tay chỉ thẳng vào hạ lâm sắc mặt tâm trầm khó coi lạnh lùng nói tôi không đáp ứng hôn lệ hai đứa cháu dâu của hoác gia có thể không phải danh môn vọng tộc cũng có thể không có ra thế nhưng tuyệt đối không thể là loại câu tam đáp tứ như cô phụ nữ mất làm ra hành vi sai trái cô không có tư cách làm cháu dâu hoắc ra tôi câu tam đắc tứ cấu kết dụ hoặc thông đồng nhau làm chuyện bất chính quan hệ nam nữ bất chính mười hai chữ câu tam đắc tứ phụ nữ mất trinh hành vi sai trái làm tân khách tại chỗ đều bàn luận âm ỉ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hoặc là xem kịch vui rơi vào trên người hạ lâm hạ lâm nắm chặt bó hoa trong tay hai mắt hiếp lại, trong mắt thoáng qua tia tàn ác, mặc dù trong lòng đã sớm tức giận không thôi, nhưng trên mặt lại không có chút tức giận, nhưng trên mặt vẫn điềm đạm đáng yêu. ông nội, con đã làm gì sai, tại sao ông phải làm đủ, bôi nhọ con ngay trước mặt nhiều người như vậy. h ừ, cô đã làm chuyện không biết xấu hổ gì, tự cô rõ. hoác nghiệp hoàng hư lạnh, vẻ mặt â m trầm nhìn hoác vân hy một mực không lên tiếng. đập gậy xuống sàn nhà vân hy nếu trong lòng con còn có người ông này con đừng kết hôn với người phụ nữ này cô ta căn bản không xứng với con nghe vậy hoác vân hy nhữ mày ánh mắt phức tạp nhìn hoác nghiệp hoàng biểu tình thâm thúy môi mỏng khẽ nhấp không nói lời nào anh ta không đáp ứng hủy bỏ hôn lễ với hạ lâm cũng không nói muốn kết hôn với cô ta anh ta không nói lời nào như vậy khiến hạ lâm ở bên cạnh nhữ chặt mày trong lòng sợ hãi siết chặt bó hoa trong tay cô ta ngước mắt đ i ể m đạm đáng yêu nhìn hoác vân hy khe cắn môi dưới thấp giọng k ê u vân hy nghe cô ta k ê u hoác vân hy siết chặt tay ánh mắt càng phức tạp mi tâm thoáng qua do dự và không biết làm sao vân hy anh sẽ kết hôn với em có đúng không nhìn thấu do dự của hoác vân hy trong mắt hạ lâm s ẹ t qua tia kinh khoảng mặt đầy bi thương ủy khuất lui về sau một bước vô tình đạp phải áo cưới mình ngã ra sau lúc này một bóng nhanh chóng vọt tới đưa tay đỡ lưng cô ta không sao chứ giọng nói quan tâm ánh mắt lo lắng khuôn mặt l ê n khốc là lôi dương đỡ hạ lâm hạ lâm thấy lôi dương đỡ cô ta mắt thoáng qua vẻ hoảng sợ lập tức đẩy anh ta ra giọng hời h ợ n tôi không sao lôi dương bị đẩy ra c a o mày, trong mắt thoáng qua mất mát và bi thương, anh ta siết chặt hai tay, lui qua một bên, ánh mắt bi thương một mực rơi vào trên người hạ lâm. vừa rồi lôi dương đỡ hạ lầm, trong mắt nhưng tân khách khác là không có gì, nhưng trong mắt hoác nghiệp hoàng, giống như thấy được một đôi gian phu gian phụ. ông tức giận, sắc mặt tâm trầm kinh người, giống to, hủy bỏ hôn lễ. sau đó tiến lên trước đài hôn lễ, cơ cây、okay、gậy trong tay về phía bàn lễ đài chỉ một thoáng ly thủy tinh chất cao ngất trên bàn ầm ầm sụp đổ bàn cũng bị ông đẩy ngã len keng tiếng thủy tinh rơi bể thay nhau v ă n g lên giống như bắn pháo hoa người chủ trì hôn lễ đứng trước bàn thấy vậy lập tức lui ra mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn đột ngột này lê hiểu mạn vốn lạnh lùng ngưng mắt nhìn toàn bộ thấy hoác nghiệp hoàng đ ẩ y bàn đang muốn đứng lên long tư hạo bên cạnh nắm chặt tay cô tỏ ý câu ngồi yên cô quay đầu nhìn long tư hạo sắc mặt như thường trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc hỏi tư hạo có phải anh đã sớm biết hôm nay ông nội sẽ đến phá hôn lễ không hầu như tất cả tân khách đều đứng lên nhìn lên đài hôn lễ chỉ có long tư hạo và cô còn ngồi long tư hạo khoác tay lên vai lê hiểu mạ nghiêng người qua ánh mắt thâm tình nhìn cô môi mỏng cong lên giọng mang t h ơ m ý hiểu hiểu đường nóng kịch hay còn ở phía sau hôm nay anh dẫn em tới là để xem trò vui chúng ta chỉ cần ngồi đây xem kịch là được chương 467, xem kịch vẻ mặt như thường một nhóm dịch thất liên hoa nếu anh nói có kịch hay vậy cô sẽ xem là kịch hay gì ở chung một chỗ với anh lâu cô cũng thay đổi xấu nhìn hạ lâm và hoác vân hy mất mặt trong lòng cô rất hớn hở thời khắc này cô và long tư hạo nghiễm nhiên trở thành người ngoại cuộc xem t h c t hay lý tuyết hòa lưu như hoa hạ thanh vinh thấy hoác nghiệp hoàng phá loạn lễ đài sắc mặt ba người đều cực kỳ khó coi lúc hoác nghiệp hoàng xuất hiện ba người vì ông là t r ư ở n g bối hơn nữa có nhiều tân khách ở đây không muốn xích mích với ông tránh để bị người khác nhìn thấy cười nhạo nhưng bây giờ trừ hạ thanh linh lý tuyết hà và lưu như hoa đều không thể nhịn được nữa lý tuyết hà đi tới trước mặt hoác nghiệp hoàng trước ngại vì có nhiều tấn khách bà đẻ nén tức giận trong lòng thái độ coi như hiền hòa nhìn hoác nghiệp hoàng thanh âm không lớn không nhỏ ba ba đây là nháo cái gì lâm lâm biết điều như vây sao ba có thể nói lâm lâm như thế hôm nay là hôn lễ của cháu trai ba coi như ba nể mặt vân hy đường náo ba có chuyện gì chờ hôn lễ kết thúc rồi nói ba đứng lâu chắc cũng mệt mỏi con đỡ ba không cần hoác nghiệp h o à n g không đợi lý tuyết hà nói xong đã không cho bà mặt mũi mà ngắt lời sau đó sắc mặt âm trầm nhìn bà lý tuyết hà cô ở trước mặt tôi giả bộ cái gì thường ngày cô đối với tôi thế nào trong lòng cô rất rõ trong mắt cô căn bản không có người ba này hôm nay hôn lễ phải hủy bỏ hoắc nghiệp h o à n g tôi cho dù chết ở đây cũng tuyệt đối không cho người phụ nữ mất t r ì n h làm ra hành vi sai trái này vào cửa hoắc gia ta mỗi một câu mỗi một chữ của hoắc nghiệp h o à n g đều chọc giận hạ lâm cô ta hận không thể xông lên tát ông một cái nhưng cô ta giống lý tuyết h à ngại vì ông lớn tuổi là trường bối ngại vì có nhiều tân khách không muốn mất thân phận không muốn để người khác cho rằng cô không tôn kính người già tận lực chấn định đứng đó trên mặt vẫn không có chút tức giận chỉ có biểu tình ủy khuất và đ i ể m đạm đáng yêu cô ta trong nháy mắt rơi nước mắt nghẹn ngào nói ông nội con và vân hy yêu nhau thật lòng tại sao ông phải chia rẽ chúng con tại sao con có chỗ nào không tốt ông nói cho con con thay đổi ông đừng tức giận tránh bị người khác chọc tước thời khắc này hạ lâm nghiễm nhiên chính là một người bị ủy khuất và nhục mạ còn một lòng nghị trong người khác phụ nữ đáng thương phẩm đức cao thượng cô ta điềm đạm đáng yêu như vậy ngược lại được không ít tân khách đồng tình mấy người cười nhạo cô ta hiện tại hầu như đều cho là hoác lao ra nắm quyền hoác thị quá không hợp với đạo làm người không chỉ có phá hư hôn lễ cháu mình còn nhục mạ cháu dâu tương lai mình không ít tân khách đều bàn luận â m ĩ hoặc nghiệp hoàng lớn tuổi nhưng hai rất thính đương nhiên nghe được ông neo đôi mắt tinh nhuệ vẻ mặt uy nghiêm âm trầm ánh mắt lạnh như băng khiếp người nhìn hạ lâm tức giận đùng đùng hừ lạnh hừ trước mặt quan công còn đùa bỡn đại đao cô còn chưa đủ bản lĩnh này hoắc nghiệp hoàng tôi sống cả đời qua cầu còn nhiều hơn cô đi đường cô đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra quỷ kế của cô đừng ở đây mẹo khóc chuột giả từ bi hôm nay nếu cô thức thời hủy bỏ hôn lễ với vân hy tôi cũng không công bố chuyện xấu của cô với mọi người nếu không hừ hoác nghiệp hoàng hư lạnh một tiếng biểu tình ê m lệ kinh người hạ lâm bị nhìn đến run rẩy sắc mặt cô ta trắng bệnh nhìn hoác nghiệp hoàng trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng trong lòng sợ hãi hoác nghiệp hoàng không thể nào vô duyên vô cớ nói cô ta câu tam đắc tứ mất trinh mất khiết có phải ông biết gì không cô ta vẫn mặt đầy ủy khuất nhìn hoác nghiệp hoàng nước mắt rơi như mưa ông nội tại sao ông phải ép con như vậy tại sao phải làm nhục con như vậy chẳng lẽ con và vân hy yêu nhau cũng sai sao lưu i như hoa thấy con gái mình ủy khuất không thôi bà ta cũng không nhìn nổi sao cũng không n h ì n được cũng không để ý có tân khách hay không mặc kệ hoác nghiệp hoàng có phải là trưởng bối hay không lao r a chỉ hoác nghiệp hoàng gầm thét hoác lao r a lâm lâm chúng tôi làm gì đắc tội ông tại sao ông phải làm nhục nó bôi nhỏ nó như vậy ông không thích nó tại sao không nói sớm thế nào cũng phải chờ tới hôm nay phá hư hôn lễ lâm lâm tôn trọng ông không d á m chống đ ố i ông hôm nay cho dù ông nói tôi không tôn kính người già tôi cũng phải đòi lại công đạo cho lâm lâm chúng ta ông dựa vào cái gì mà nói lâm lâm như vậy ông dựa vào cái gì lúc này lưu như hoa giống như một phụ nữ đánh đá ngoài chợ chỉ hoác nghiệp hoàng gầm thét toàn trường đều là thanh âm của bà không có hình tượng một phu nhân nhà giàu nên có thái độ đúng mực và tư chất gì đều bị bà ném lên chín tầng mây chương bốn trăm sáu mươi tám xem kịch vẻ mặt như thường hai nhóm dịch thất liên hoa hạ thanh vinh thấy bà không có hình tượng giống to với hoác nghiệp hoàng danh vọng rất cao ở thành phố ca ông nhíu chặt mày đi tới trước mặt lưu như hoa kéo bà qua một bên vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bà được rồi có gì từ từ nói giống to ra dáng vẻ gì bà muốn hạ ra chúng ta mất hết mặt mũi sao tôi mặc kệ lưu như hoa tức giận đỏ mắt giống to sau đó đưa tay tức giận không thôi chỉ hoác nghiệp hoàng cả giận nói hoác l à o già, nếu ông còn dám nói một câu làm nhục lâm lâm chúng tôi ông đừng trách tôi không khách sáo với ông hôm nay hôn lễ này phải cử hành thuận lợi dứt lời bà vênh váo hung hăng nhìn hoác vân hy hỏi vân hy cháu nghe ông cháu hủy bỏ hôn lễ hay vẫn tiếp tục cử hành hôn lễ với lâm lâm cháu đừng quên là cháu chính miệng nói muốn kết hôn với lâm lâm nếu hôm nay cháu đổi ý cháu đặt lâm lâm chúng tôi ở đâu đặt hạ ra ở đâu cháu nghĩ kỹ nếu cháu hủy bỏ hôn lễ lâm lâm nó còn có thể sống tiếp s a o lưu như hoa vừa nói toàn trường đều đưa mắt nhìn hoác vân hy mà hoác vân hy nhíu chặt mày môi mỏng vẫn mím như cũ không nói gì lý tuyết hà thấy thế đi tới trước mặt anh ta thấp giọng nói vân hy con nói chuyện đi bây giờ phải xem quyết định của con chỉ cần con kiên trì vẫn cử hành hôn lễ với lâm lâm ông nội con sẽ không làm gì con có nhiều tân khách ở đây nếu con hủy bỏ hôn lễ không chỉ là lâm lâm mất mặt toàn bộ hạ gia cũng sẽ rất mất mặt con nghĩ kỹ nghe lý tuyết hà nói hoác vân hy nhíu mày chặt hơn ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu mạn ngồi ngay ngắn xem kịch anh ta nhìn về phía lê hiểu mạn hạ lâm và không ít tân khách cũng nhìn theo tầm mắt anh ta lê hiểu mạn vốn sắc mặt như thường xem kịch thấy hoác vân hy và không ít tân khách đều nhìn cô đôi mi thanh tú hơi c a o lại rất không thích lúc này trở thành tiêu điểm nếu đến xem kịch cô đương nhiên muốn làm người ngoài nhưng hoác vân hy nhìn cô như vậy không phải khiến người khác c ô ý sinh lòng hiểu lầm sao như lê hiểu mạn nghĩ không ít tân khách suy đoán từ khi hoác n i ệ p hoàng xuất hiện hoác vân hy không nói lời nào bảo vệ hạ lầm điều này không khỏi làm rất nhiều tân khách hoài nghi có lẽ anh căn bản không vừa lòng hôn lễ này tới tham gia hôn lễ trừ một vài danh môn vọng tộc người có thân phận hiển hách g a đương nhiên cũng có thân thích dòng chính và dòng thứ của gia tộc hoác thị hơn một năm trước lúc lê hiểu mạn và hoác vân hy kết hôn những thân thích này đương nhiên có tham gia hôn lễ hai người vì vậy những tân khách khác không biết lê hiểu mạn những thân thích này dĩ nhiên biết thấy hoác vân hy nhìn lê hiểu mạn trong lòng bọn họ đương nhiên sẽ suy đoán nói không chừng hai người sẽ nối lại tình xưa c ò n vợ trước lê hiểu mạn tới tham gia hôn lễ chồng trước lúc này cũng dẫn tới những thân thích này suy đoán không ít thân thích đều cho rằng lê hiểu mạn tới để phá hôn lễ này nhưng những tân khách khác thấy hoác vân hy nhìn lê hiểu mạn không lên tiếng vẻ mặt khác nhau nhìn hoác vân hy lại nhìn lê hiểu mạn tấm mắt nghi ngờ tò mò một mực quanh quẩn trên người hai người vân hy hạ lâm thấy hoắc vân hy vẫn nhìn lê hiểu m ạ n chậm chạp không thu hồi tấm mắt cô ta bóp chặt bó hoa trong tay đẻ nén tức giận trong lòng điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta nước mắt ủy khuất không cầm được rơi xuống dáng vẻ bi thương kia làm không ít khách nữ đồng tình nhất là thân thích hạ gia đau lòng hạ lâm và tức giận không thôi nghe tiếng kêu bi thương của hạ lâm hoác vân hy mới thu hồi tầm mắt ngước mắt nhìn cô nhíu chặt mày lâm lâm anh lúc này hoác nghiệp h o à n g không lên tiếng nữa mà ánh mắt sắc bén nhìn cháu trai mình hoác vân hy sắc mặt vẫn âm trầm kinh người nhưng khoẻ môi ông nổi lên nụ cười châm biếm trước đó ông nói không ít lời nhục mạ hạ lâm nhưng cháu trai này của ông vẫn không lên tiếng không làm ra hành động nào bảo vệ hạ lâm lấy hiểu biết của người ông này về anh ta trong lòng anh ta căn bản không muốn kết hôn cho nên bây giờ ông không cần ngăn cản ữ a dù sao hôm nay bọn họ không kết hôn thành hạ lâm thấy hoác vân hy không nói hết trong lòng càng sốt ruột một tay kéo áo cưới đi tới trước mặt hoác vân hy nước mắt cóng ánh nhìn anh ta vân hy không sao anh có lời gì cứ việc nói thẳng nếu như nếu như anh không muốn kết hôn với em em em hạ lâm cắn chặt môi dưới nước mắt rơi xuống không lên tiếng nữa mà là hủy khuất nhìn hoác vân hy hoác vân hy vô này náy và cảm kích cô ta thấy cô ta hủy khuất đáng thương như vậy sao anh ta có thể không động lòng chắc cẩn níu chặt mày trong đôi mắt đen s ẹ n qua tia nồng đậm không biết làm sao giữa hai lông mày lướt qua vô hạn rẽ rủa và do dự môi mỏng từ đầu đến cuối mím chặt không biết nên nói thế nào anh ta không muốn kết hôn nhưng không thể nói hủy bỏ hôn lễ làm hạ lâm và cả hạ gia mất mặt anh ta vốn cảm thấy thẹn với hạ lâm nếu lúc này nói hủy bỏ hôn lễ trong lòng anh ta sẽ càng thêm áy náy cảm thấy thật có l ỗ i với cô ta hạ thanh vinh một mực không lên tiếng lúc này cũng không nhìn nổi mặc dù ông không vừa lòng con gái hạ lâm này nhưng dù sao cũng là con ruột của ông bây giờ cô ta bị ủy khuất lớn như vậy ông cũng không thể mặc kệ chương 469, video trình diễn xuất sắc 1. nhóm dịch thất liên hoa đầu tiên ông ta lễ phép nhìn hoác nghiệp hoàng giọng điệu tôn kính hoác lao ra lâm lâm nó không hiểu chuyện nếu làm sai điều gì chọc ngài tức giận thì mong ngài tha lỗi hôm nay là ngày vui của chúng nó hy vọng hoắc lao già có thể cho tôi chút mặt mũi để cho bọn trẻ tự quyết định nếu hôm nay vân hy còn nguyện lý lấy lâm lâm thì người lớn chúng ta chúc phúc nếu vân hy không muốn chúng tôi sẽ không cưỡng cầu lưu như hoa nghe hạ thanh vinh nói thế cực kỳ không vui vẻ mặt tức giận nhìn ông ta hạ thanh vinh ông nói cái gì đấy ông nói với cái người cổ lỗ sĩ đó làm gì hôm nay nếu không phải ông ta đột nhiên tới phá hư hôn lễ thì vân hy và lâm lâm đã sớm hoàn thành hôn lễ rồi còn có cái gì mà nguyện hay không nguyện chứ vốn dĩ vân hy nguyện ý cười lâm lâm cái này còn cần phải hỏi sao theo tôi thấy không cần hỏi gì hết hôn lễ tiếp tục cử hành dứt lời bà ta nhìn người chủ trì hôn lễ đang đứng ngây ngốc tức giận nói hôn lễ cử hành bình thường tiếp đến làm gì thì làm đi bà ta vừa nói xong khách khứa ở đây tôi nhìn anh anh nhìn cô sau đó nhìn bà ta đột nhiên như vậy rồi còn cần tiếp tục hôn lễ nữa sao hoác vân hy nghe lưu như hoa hói tiếp tục cử hành hôn lễ thì tay trái càng siết chặt nhưng vẫn như c ũ mím môi không nói gì nhưng trong lòng càng d ễ y rủa hơn hạ lâm thở phào nhẹ nhõm trong mắt hiện lên ý cười cô ta nhìn hoác nghiệp hoàng thấy ông ta không còn phản đối như lúc này nữa Tuy t r o người lòng cảm thấy nghi n cảm hoặc thấy h n không để ý nhiều, chỉ cần hôn hành g chỉ thể h để được. ý tiếp có tục cử c lễ là được. Chờ cô ta thuận l ợ gà vào o h chủ gia, cô sẽ từ từ t u thập cái lao không chết không h cái c giả Người lao này. trì hôn lễ nghe lưu như hoa nói tiếp tục cử hành hôn lễ thì sửng sốt sau đó phản ứng lại liền cầm ải giọng nói hài hước sinh động vang lên trong hội trường nhân viên khách sạn được huấn luyện tốt đã nhanh chóng lau sạch hội trường người chủ trì hôn lễ vừa cất tiếng nhạc đệm vừa vặn văng lên lê hiểu m ạ n thấy hôn lễ tiếp tục nhớn mày nhìn long tư hạo ở bên cạnh tư hạo diễn xong rồi em muốn đi về vốn dĩ cô không có hứng thú tham gia hôn lễ của hoắc vân hy và hạ lâm nhưng mà nhiều người đang có tâm lý xem cho hay cô cũng không ngoại lệ cho nên mới ngồi ở đây xem diễn nhưng hiện tại hôn lễ tiếp tục diễn ra không có gì đẹp mà nhìn cô càng không có hứng thú trở long tư hạo nghe cô nói muốn về anh nắm tay cô đưa lên môi hôn một cái ánh mắt cưng chiều nhìn cô giọng nói đầy thâm ý hiểu hiểu trò hay thực sự còn ở phía sau vừa rồi chẳng qua chỉ là chút nhạc đệm mà thôi dứt lời anh cầm điện thoại gọi cho lạc thụy đôi môi cong lên giọng nói t r ầ m lãnh không khác là bao trò hay có thể lên sân khấu rồi lê hiểu mạng thấy anh nói xong liền tắt máy đôi mắt cô đ ẩ y nghi hoặc nhìn anh cô đang muốn hỏi có trò hay gì thì đột nhiên đèn trên sân khấu tắt đi đ è n vừa tắt đại sảnh tối lại may mắn đang là ban ngày nên không quá tối nếu không hội trường sẽ chìm vào bóng đêm sao lại thế này đúng thế sao lại thế này không ít khách khứa nghị luận sôi nổi lên hạ lâm hoác vân hy lý tuyết hà lưu như hoa hạ thanh vinh đều nghi hoặc ngay cả người chủ trì hôn lễ cũng chẳng hiểu gì lúc này màn hình trong hội trường sáng lên m á y chiếu bắt đầu làm việc màn hình xuất hiện bức ảnh lại video vận động vô cùng kịch liệt tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông và tiếng rên rỉ cực lớn của người đàn bà âm thanh truyền hết hội trường truyền đến lỗ thai mỗi người ở đây khách khứa ồ lên sau đó nhìn lên màn hình rõ ràng là hình ảnh vận động làm cho đám khách khứa căng mắt nhìn chằm chằm thân hình nữ chính không phải là nữ chính hôn lên hôm nay hạ lâm hay sao sắc mặt lưu như hoa lý tuyết hà hoác vân hy hạ thanh vinh khiếp sợ không thôi hai mắt mở to nhìn chằm chằm hình ảnh hạn chế kia đôi mắt không thèm chớp chỉ có hàng lông mi đang run rẩy hạ lâm càng không dám tin mở to mắt đ ó a hoa cầm trong tay rơi xuống đất, sắc mặt như tờ giấy trắng hoảng sợ không thôi nhìn trên màn hình hình ảnh trên đó cô ta cực kỳ quen thuộc là cô ta và lôi dương lên giường với nhau mà lúc này lôi dương cũng khiếp sợ không thôi nhìn màn hình thân là đàn ông sắc mặt anh ta trắng bệnh trong mắt kinh hoảng và phẫn nộ là ai là ai tung đoạn clip này ra chuyện anh ta và hạ lâm ở bên nhau vì sao lại bị người khác biết đến là ai lén quay c l i p hai người bọn họ không thể để c l i p này tiếp tục phát nếu không anh ta xong đời rồi hạ lâm cũng xong đời theo anh ta bọn họ không còn mặt mũi mà tiếp tục sống ở thành phố ca này nữa thậm chí không còn mặt mũi mà sống tiếp anh ta phẫn nộ không thôi v ọ t tới bục hội trường giận dữ h ế t lên video này là ai tung ra là ai tung ra mau tắt đi cho tôi anh ta như con ruồi không đầu mất khống chế đi tìm chỗ tắt clip chương bốn trăm bảy mươi video trình diễn xuất sắc hai nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm siết chặt làn váy cưới trong tay hoảng sợ nhìn hình ảnh trên màn hình liên tục lùi ra sau không cẩn thận ngã xuống đất sau đó khóc lóc như điên không đây là giả tạo đây là giả tạo tôi không có tôi không có đây là giả dừng lại không được lại chiếu nữa là ai là ai muốn ham hại tôi là ai muốn ham hại tôi cô ta từ dưới đất bỏ lên liền nhằm về phía người chủ trì hôn lễ đang bị đoạn cờ l i p làm cho kinh sợ đưa tay tắt anh ta một cái lại bóp cổ anh ta cả giận nói có phải anh hay không có phải anh hay không vì cái gì muốn ham hại tôi vì cái gì người chủ trì hôn lễ bị cô ta b ó c cổ sắc mặt đỏ lên anh ta nhìn hạ lâm như phát điên muốn giải thích nhưng cô ta lại không nghe dù sao anh ta cũng là đàn ông sức lực lớn hơn hạ lâm thấy cô ta không nghe anh ta kéo cánh tay cô ta đang bóp cổ mình ra thoáng dùng sức đẩy hạ lâm liền ngã ngồi ở trên mặt đất tắt nó đi là ai giả tạo clip không được chiếu không được chiếu hạ lâm ngã ngồi dưới đất điên cuồng hét hiện tại cô ta không có thời gian mà đi xấu hổ lúc này cô ta chỉ có một ý nghĩ chính là tắt đi đoạn cờ l i p đã phá hủy đời cô ta cô ta kinh hoàng khóc lên tắt nó đi tắt hu hu tắt không cần chiếu không cần chiếu cô ta muốn bỏ dậy đi tìm chỗ tắt cờ clip nhưng vì nóng vội váy cưới lại dài cô ta bỏ dậy lại ngã cả người lăn quay vô cùng chật vật khách khứa trong hội trường thấy cô dâu như thiên tiên vừa n ã y còn xinh đẹp như thế lúc này như kẻ điên tất cả đều khinh thường trào phúng nhìn cô ta cả hội trường như nổ tung xung quanh đầy tiếng nghị luận lưu i như hoa hồi phục tinh thần vọt tới trước mặt hạ lâm đôi tay đỡ vai cô ta vẻ mặt đau đớn hỏi lâm lâm còn nói cho mẹ biết đó là chuyện gì hả sao lại thế này sao còn lại cùng tên lưu manh lôi dương đó ở với nhau con con muốn mẹ tức chết sao mặt mũi hạ da chúng ta đều bị con làm cho mất hết sao con không biết cố gắng như vậy sắc mặt hạ thanh vinh tái mét hai tay gắt gao siết chặt lồng ngực tức giận mà phập phồng hận không thể tiến lên đánh cho hạ lâm một trận ông ta sống nửa đời người chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay điều này làm cho ông ta sau này còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa có đứa con gái thất đức như vậy ông ta hận không thể chết q u a y đi hạ thanh vinh cảm thấy vô cùng mất mặt cả hạ gia đều cảm thấy mất mặt mọi người vừa khinh thường vừa thống hận nhìn hạ lâm tức giận hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ta mà hoác nghiệp hoàng ban giàu yêu cầu hủy bỏ hôn lễ lúc này lại thong thả ngồi xem kịch vui lúc ông ta nhìn thấy c l i p thì khá bình tĩnh như đã sớm biết sự tồn tại của đoạn c l i p này duy nhất làm cho ông ta nghi hoặc là ai tung nó ra mà sáng nay có người cố ý tặng đoạn c l i p này cho ông ta là ai rốt cuộc đó là kế hoạch của ai mục đích của hắn là cái gì là tới phá hư hôn lễ hay vẫn là hủy hoại hạ gia giờ phút này hoắc vân hy như bị sấm bổ xuống bình tĩnh đứng ở tại chỗ từ lúc video chiếu đến bây giờ đôi mắt anh ta vẫn chưa rời khỏi màn hình khuôn mặt tuấn tu âm lệ làm cho người ta sợ hãi đôi mắt tràn đầy tức giận lửa giận như thiêu đốt hừng hực anh ta vẫn luôn xem lôi dương là bạn tốt nhất của mình đối với hạ lâm đầy h áy náy và cảm kích hai người này ngoại trừ lê hiểu mạng thì đó là người quan trọng nhất với anh ta vậy mà chính họ lại phản bội anh ta nếu không phải nhìn đến đoạn video này anh ta thật không dám tin tưởng hạ lâm người luôn miệng nói chỉ yêu anh ta cả đời không phải anh ta không gả lại lén dấu anh ta gian díu với lôi dương anh ta hận không thể băng thây bọn họ thành ngàn mảnh anh ta siết chặt lòng bàn tay quanh người đều là sát ý lúc nào cũng có thể bùng nổ tiến lên mà giết chết hạ lâm lê h i ể u mạn vốn đang ngồi xem kịch vui nhìn thấy đoạn clip đôi mắt cô mở to từ trên ghế đứng lên ánh mắt không dám tin nhìn hình ảnh trên màn hình sao hạ lâm và lôi dương lại ở bên nhau quá kinh ngạc rồi diễn thật tốt cô thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi ác giả ác báo cô thật muốn nhìn hạ lâm và mẹ cô ta sau này định làm thế nào đây loại người giống như bọn họ cô sẽ không đồng tình mà chỉ ngóng trông ông trời nhanh thu thập bọn họ long tư hạo ngồi bên cạnh thấy cô kích động liền d u ỗ i tay kéo câu ngồi xuống ôm lấy eo cô để cô dựa vào lòng mình anh gắt gao nhìn cô đôi mắt đầy sự trêu trọc nết môi nở nụ cười xinh đẹp hiểu hiểu mắt không thèm nháy thế nào xem nghiện rồi sao chờ em sinh con xong chúng ta có thể vừa nhìn vừa ưng khuôn mặt lê hiểu mạn đỏ lên không chờ anh nói xong đã d u ỗ i tay che kín miệng anh không cần anh nói hết cô đã biết anh muốn nói gì cái người đàn ông hư hỏng này lúc nào cũng không quên nói những lời làm cho người ta đỏ mặt nhìn người đàn ông hư hỏng mà lại nghiêm trang y ê u nhã tôn quý tử trong x ư ơ n g câu n ư ớ c mắt nhìn long tư hạo nhớ mày hỏi tư hạo anh nói thật đi có phải đoạn clip này là anh dở trò quỷ không cái này còn bao lâu nữa khách khứa toàn bộ đại sảnh nghị luận âm thanh làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh kia tuy là tiếng của lôi dương và hạ lâm nhưng tố chất của cô chưa được tu luyện mạnh mẽ như long tư hạo nhìn hình ảnh như vậy mà sắc mặt của anh còn có thể thản nhiên như đang xem bộ phim bình thường vậy cô cảm thấy nhưng đang cùng khách khứa trong hội trường xem phim a cảm giác này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên long tư hạo thấy cô xấu hổ anh cưng chiều xoa đầu cô ngốc đã sắp làm mẹ rồi còn xấu hổ vậy sao ừ chờ em sinh con xong anh phải rèn luyện tố chất tâm lý cho em một chút nói đến đây ánh mắt anh nhìn lên màn hình sau đó lại c ư n g c h i ề u nhìn lê hiểu mạn đừng nóng vội trò hay còn tiếp ở đằng sau chương 471, t r chân tướng vợ kịch ngoạn mục bùng nổ 1. nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nghe vậy kinh ngạc nhìn long tư hạo lại nhìn màn hình lớn đoạn video tim đập đỏ mặt kia vẫn không ngừng chỉ cách mấy giây một hình ảnh khác xuất hiện trên màn hình lớn nhân vật chính vẫn là hạ lâm và lôi dương chẳng qua lần này hai người không diễn màn kích tình không ngớt vừa rồi trong video hạ lâm đang uống rượu mặt đầy phiền muộn căm hận còn lôi dương vốn đang hút thuốc lá sau đó dập tản thuốc đi tới trước cướp ly rượu trong tay hạ lâm lôi dương bỏ ly rượu lên bàn đưa tay kéo hạ lâm đứng lên ánh mắt tức giận nhìn cô ta lâm lâm đừng quên em đang mang thai em không thể uống rượu chẳng lẽ em không muốn đứa bé của em và hoác vân hy nữa đứa bé hạ lâm hy mắt liếc lôi dương đưa tay vỗ bụng hơi nhô lên của cô ta nói đứa bé ở đ â u ra tôi lôi dương tôi nói thật cho anh tôi căn bản không mang thai vì lấy được hoác vân h ì tôi mới gạt anh ấy tôi mang thai lời của hạ lâm và lôi dương thông qua loa truyền ra hội trường không s ó t một chữ tân khách nghe lại xôn xao tất cả đều đưa ánh mắt khinh bỉ trào phúng nhìn hạ lâm tiếng nghị luận lại nổi lên bốn phía thì ra là giả mang thai đáng ghét thật không biết xấu hổ lôi dương vốn đang tìm phòng điều khiển để tất vì đê â nghe được cũng s ừ n g sốt đôi mắt không dám tin nhìn màn hình lớn làm thế nào cũng không nghĩ tới phía sau còn có đoạn này màn kích tình vừa rồi của hạ lâm và lôi dương đã khiến hoác vân hy lý tuyết hà lưu như hoa hạ thanh vinh khiếp sợ bây giờ hạ lâm lại nói mình giả mang thai khiến đám n g ư ờ i bị chấn động tức giận đến đ ỏ mặt hận không thể lập tức xông lên đánh hạ lâm một trận lý tuyết hà nhìn thấy video kích tình của hạ lâm và lôi dương đã tức giận bây giờ nghe cô ta nói không có mang thai còn lừa bọn họ lâu như vậy xem bọn họ là khỉ mà đùa giỡn bà giận đùng đùng v ọ t tới trước mặt hạ lâm sau đó giơ tay hung hãn tát cô ta chỉ mặt cô ta mặt đầy khinh bỉ chê bai tức giận mắng cô đồ không biết xấu hổ không biết liêm sỉ tiện nhân không biết xấu hổ này cô lại dám gạt vân hy chúng tôi cô lại dám giả mang thai c ò n dám làm ra chuyện xấu xa hạ tiện với người đàn ông không ra gì sau lưng vân hy chính tôi tôi khinh vân hy chúng tôi lại gặp tiện nhân bại hoại không biết xấu hổ cô hạ gia dù gì cũng là danh môn vọng tộc lại ra kẻ hèn hạ như cô cô làm hạ gia mất mặt lao gia nói đúng loại hạ tiện như cô căn bản không có tư cách gả cho vân hy chúng tôi vì cô chỉ thích hợp gả cho x u ấ t sinh không bằng cho má hạ gia có tiểu tiện nhân bôi xấu môn phong như cô mặt mũi tổ tông đều mất hết nếu tôi là cô lập tức đi đập đầu tự tử tiểu tiện nhân không biết xấu hổ lý tuyết hà giống như nuốt pháo đùng đùng mắng không ngừng dường như không có ý dừng lại hạ lâm bị mắng điềm đạm đáng yêu khóc quắt lên gì d ì nghe cháu nói chuyện không phải như vậy đều là hiểu lầm là hiểu lầm hu hu đây thật sự là hiểu lầm là có người hãm hạng cháu hạ thanh vinh lưu như hoa và gia tộc hạ thị nghe lý tuyết hà không ngừng mắng chửi thịt trên mặt run lên chỉ cảm thấy mất mặt tột cùng nhất là thân thích dòng thứ tham gia hôn lễ nghe lý tuyết hà đùng đùng mắng chửi chợt cảm thấy mặt mũi bị quét sạch đi hận không thể tìm cái lỗ để trôi xuống hoặc là hận không thể giờ phút này mình vô hình cả hạ gia mất hết mặt mũi điều này khiến bọn họ sau này không ngóc đầu lên gặp người ở thành phố ca được nữa trong lòng tất cả mọi người gia tộc hạ gia hạ lâm nghiễm nhiên trở thành kẻ thù hôm nay cô ta cho dù không bị xấu hổ đến chết cũng khó trở về hạ gia vì những thân thích trong gia tộc hạ thị tuyệt đối sẽ không cho phép người bôi nhọ môn phong hạ gia trở lại hạ gia mà hạ thanh vinh cũng sẽ không cho phép hạ lâm trở lại hạ gia mắt ông đỏ bừng ánh mắt sắc bén tràn đầy thất vọng và tức giận nhìn hạ lâm đang khóc đứng tại chỗ không có ý đi ngăn cản lý tuyết hà chửi rủa hạ lâm lưu i như hoa cũng dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nhìn hạ lâm ngay cả bà cũng không biết đứa con gái này của bà lại giả mang thai ban đầu bà đoạt hạ thanh vinh từ trong tay lê tố phương cũng hao tốn không ít tâm tư dùng không ít thủ đoạn nhưng bà mang thai thật bà đau lòng ô m đầu đứa con gái này sao không nhận được chân truyền của bà vợ kịch giả mang thai thật sự rất không cao minh ngại vì hiện tại hạ lâm thành kẻ thù của hạ gia bà cũng mặt đầy khó chịu không tiến lên đỡ hạ lâm mặc dù là con gái ruột nhưng hôm nay con gái ruột làm bà mất hết mặt mũi bà chỉ sợ sau này hạ thanh vinh sẽ không để bà trong mắt nữa nói không chừng còn vì chuyện này mà ly dị với bà cho nên tạm thời không đi giúp hạ lâm cho dù là con gái ruột lúc này bà cũng phải g i à n lòng hai mắt hoác vân hy đỏ thấm nhìn hạ lâm mặt mũi xấu xí trên màn hình và hạ lâm bình thường tưởng chừng như hai người ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng nổi lên nồng đậm hận ý và sắc ý gân xanh trên trán đã sớm bùng lên trên màn hình lớn hạ lâm vẫn còn tiếp tục bùng nổ lôi dương bây giờ anh bảo tôi từ bỏ tôi không cam lòng tôi đổi ý tôi không chỉ muốn lê hiểu mạn lưu lạc xứ lạ tôi còn muốn cô ta chết ở đó anh cho những ngư dân kia âm thầm giải quyết cô ta tốt nhất là để những ngư dân đói khát kia cưỡng gian cô ta trước sau đó giết vứt thi thể cô ta xuống đại dương nôi u cám ậ p nghe hạ lâm nói lê hiểu mạn ngồi ngay ngắn đứng lên ánh mắt lạnh leo thẳng tắp nhìn màn hình lớn tay mảnh khảnh nắm thật chặt thì ra cô bị lôi dương ném ra đảo cá người x ố i g ụ c chân chính phía sau lại là hạ lâm cô lạnh lùng co n môi trong mắt thoáng qua lạnh leo và trầm trọc hạ lâm có ngày hôm nay là báo ứng của cô ta sau đó c ô ngồi xuống nhìn c h ầ m c h ầ m long tư hạo ánh mắt nổi lên hơi nước xúc động tư hạo anh đã sớm biết em bị lôi dương ném ra đảo là hạ lâm sai khiến đúng không cho nên hôm nay em có thể hiểu là anh trả thù thay em không có phải anh luôn đợi cơ hội này không mặc dù long tư hạo không trực tiếp thừa nhận video này từ tay anh nhưng trước đó anh luôn nói xem kịch khi thấy video vẻ mặt như thường không có bộ dáng khiếp sợ rõ ràng đã biết trước chuyện này c ò n cú điện thoại anh vừa gọi cho l à thụy có thể chứng minh chuyện video này là anh bày kế chương bốn t r ă n tướng v ợ kịch ngoạn mục bùng nổ hai nhóm dịch thất liên hoa mắt long tư hạo đầy ý cười ôn nu thâm tình nhìn cô bàn tay cưng chiều nhéo chót mũi cô môi mỏng cong lên hiểu hiểu thông minh rồi không cần anh giải thích cho em đã có thể đoán được mục đích của anh lời của anh không thể nghi ngờ là gián tiếp thừa nhận chuyện video hôm nay là một tay anh bày kế hơn nữa mục đích chính là hả giận trả thù thay lê hiểu mạ phần yêu thương này của anh khiến lê hiểu mạn xúc động lệ nóng doanh tròng cắn chăn môi không để ý ở đâu có ai nào vào trong ngực long tư hạo hai tay ôm cổ anh chủ động dâng lên nụ hôn sâu long tư hạo vì hành động bất chợt này của cô mà xương sờ sau đó trực tiếp kéo cả người cô vào ngực để c ô ngồi trên đùi anh bàn tay bấu vào sau hót cô cho nụ hôn này sâu hơn hai người bọn họ không chút cố ký hôn đến kinh thiên động địa khó phân khó bỏ bên kia hạ lâm khóc dùng chuyển trời đất nước mắt rơi như mưa tất nhiên không thiếu tân khách chỉ điểm và khinh bỉ chửi rủa cô ta hạ lâm đã tan vỡ hoác vân hy đứng đó bất động như ngọn núi đôi mắt đỏ thâm căm hận nhìn màn hình chằm chằm quanh thân bao phủ hơi thở rét lạnh khiếp người còn ba mẹ cô cái gọi là thân thích không có một hai tiếng lên đỡ cô ta dậy an ủi cô ta giúp cô ta lý tuyết hà và liên tục chửi mắng mà video vẫn tiếp tục phát nhiều hình ảnh ở sau trong video lôi dương nhìn hạ lâm vẻ mặt tâm độc hai mắt h i ế p lại sau đó mặt lạnh nói lâm lâm tôi biết em trước kia không ác độc như vậy vì hoắc vân hy em xem em biến thành bộ dạng gì giống như một độc phụ tôi giống độc phụ hạ lâm nước mắt nhìn lôi dương thung hãn nhau mắt giọng khinh thường nói lôi dương anh lại nói tôi như vậy anh tốt bao nhiêu anh dựa vào danh hiệu đại thiếu gia lôi ra trong tối anh ăn trộm gà trộm chó chuyện p h ạ m pháp anh không làm à. anh và đám lưu manh côn đồ xã hội kia có gì khác nhau hạ lâm lời hạ lâm chọc giận lôi dương anh ta tức giận nhìn cô ta chẳng lẽ tôi làm những chuyện đó không phải vì em sao em vì giá họa lê h i ể u mạn ngoại tình muốn tôi bỏ thuốc cô ta trong ngày kỷ niệm kết hôn của cô ta và hoác vân h i còn muốn tôi tìm mấy tên lưu manh cưỡng gian cô ta được em muốn tôi đếm từng cái một cho em nghe có phải không đêm kỷ niệm kết hôn của lê h i ể u mạn và hoác vân h i em muốn tôi bỏ thuốc lê h i ể u mạn sau lưng hoác vân h i trong tiệc lăng ra em vì để cho truyền thông biết quan hệ của em và hoắc vân hy mà muốn tôi sắp xếp ký giả làm bộ nhận ra lê hiểu m ạ n sau đó công kích cô ta em nói muốn cô ta biến mất vì em tôi đưa cô ta ra đảo cá không ai tìm được ai nói vân hy không thương tôi anh ấy yêu tôi anh ấy chẳng qua tạm thời bị lê hiểu m ạ n mê hoặc mà thôi nếu anh ấy không thương tôi sẽ không ở chung một chỗ với tôi sau lưng lê hiểu m ạ n vì tôi anh ấy và lê hiểu mạng kết hôn một năm cho tới nay anh ấy chưa từng chạm vào cô ta đây không phải là yêu thì là cái gì đó là vì em sử dụng thủ đoạn lôi dương đưa tay ngưng c ầ m cô ta hai mắt nhìn cô ta chằm chằm em đ ừ n g n ốc nếu không phải mười năm trước em lửa gạt hoác vân h i nói là em cứ cứu anh ta anh ta sẽ ở chung một chỗ với em sao v u bắt cóc mười năm trước người liệu mạng cứu hoác vân hy chính là lê hiểu mạng chứ không phải là em chỉ vì hoác vân hy tỉnh lạ nhìn thấy em em liền nói là em cứu anh ta vì thế hoác vân hy mới có thể thất vọng về lê hiểu mạng mới có thể nhớ em mới có thể giữ lòng cảm kích với em là em khiến anh ta sinh lòng hiểu lầm lê hiểu mạng khiến anh ta từng bước một thờ ơ với lê hiểu mạng em mới thừa cơ xen vào em tỉnh lại đi h o á c vân hy chỉ vì cảm kích em mới có thể ở chung một chỗ với em anh ta không nhìn rõ lòng mình cho là yêu em bây giờ hẳn anh ta đã nhìn rõ cuối cùng là thanh âm hạ lâm đầu độc lôi dương lôi dương không phải anh thích tôi sao hôm nay tôi là của anh ừng lôi dương muốn tôi tôi là của anh muốn tôi trong video tân khách toàn trường đều thấy rõ là hạ lâm quyến rũ lôi dương cũng thấy rõ mặt mũi chân thực dưới bề ngoài nhu nhược của cô ta không có chút tư chất nào của danh môn thiên kim nên có âm hiểm ác độc đố kỵ giả nhân giả nghĩa làm người ta cực kỳ chán ghét lê hiểu mạn và long tư hạo kết thúc nụ hôn video cũng tạm ngừng hình ảnh sau cùng d ừ n g ở một màn hạ lâm chủ động quyến rũ lôi dương vẻ mặt buồn nôn kia của cô ta dọi vào mắt tất cả tân khách hội trường nhất thời vang lên tiếng châm chọc tiếng mắng rung trời còn thiếu dùng nước miếng nhấn chìm cô ta mắt hạ lâm đã sớm khóc sưng đỏ ngã ngồi dưới đất giống như bị rút đi hồn phách chật vật không chịu nổi nghe những thanh n â m chửi rủa khinh bỉ và r ê u c ậ n cùng với những ánh mắt châm chọc chê bai kia giống như hàng vạn mũi nhọn đâm vào tim cô ta máu tươi chảy đầm đ ị a đau không thở nổi cô ta chỉ cảm thấy xấu hổ khó chống đỡ hận không thể đập đầu chết chương 473, đi chết đi tôi giết cô một nhóm dịch thất liên hoa mặc dù vừa rồi vẫn đang chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng của long tư hạo nhưng âm thanh trong hội t r ư ờ n g hôn lễ quá lớn lê hiểu mạn vẫn nghe thấy những ảnh nóng kia của hạ lâm thì ra người thực sự đứng sau màn thiết kế vụ câu ngoại tình muốn trong hủy sự s ạ cô h của c trong đêm hôm không ỷ niệm ngày cưới và của cô o Hoác cho c chết c Vân Vân Lâm. người Hy Hạ Hy thay đó là là ta và lôi d ư ơ Cô ô k h ngờ n g rằng chuyện phát sinh ở trong yến tiệc ở lăng gia kia lại cũng là hạ lâm bày kế khó trách mấy ký giả kia có thể nhận ra cô còn nói cô là tiểu tam phá hư chuyện tình cảm của em gái mình và em rể thì ra mấy ký giả đó đều là do cô ta an bài bây giờ cuối cùng cô cũng đã biết tại sao sau vụ bắt cóc mười năm trước hoác vân hy đột nhiên càng ngày càng lãnh đạm với cô thì ra cũng bởi vì hạ lâm khiến anh ta cho rằng người lúc đó không để ý đến sinh tử cứu anh ta là hạ lâm mà không phải là lê h i ể u mạng cô lấy tính cách có ơn tất báo của hoác vân hy tự nhiên là anh ta sẽ nhìn hạ lâm bằng con mắt khác trong lòng tràn ngập cảm kích có lẽ khi đó hoác vân hy bắt đầu thất vọng về cô ngược lại là cô không ngờ rằng từ mười năm trước hạ lâm đã bắt đầu tính toán mặc dù những điều này đều là hạ lâm dở cho quỷ coi như hoác vân hy là người bị hại nhưng chuyện của cô và hoác vân hy cũng đã trở thành quá khứ rồi ngay cả khi ngày hôm nay chân tướng được làm rõ thì như thế nào lê h i ể u mạn của hôm nay đã không phải là lê h i ể u mạn của ngày xưa sẽ vây quanh hoác vân hy nữa rồi bây giờ trong mắt trong lòng của lê h i ể u mạn chỉ có một người đó chính là long tư hạo thời khắc này cô cảm thấy cho dù cô có mất đi toàn bộ thế giới cũng sẽ không quan trọng chỉ cần long tư hạo yêu cô sâu nặng còn bồi ở bên cạnh cô là đủ rồi bất kỳ ai làm tổn thương cô phản bội cô đều không quan trọng đều trở thành mây khói m à t thôi trong lòng cô chỉ quan tâm đến người đàn ông xấu bên cạnh cha của bảo bảo trong bụng cô long tư hạo cô nhìn về phía long tư hạo đẹp trai đến nỗi khiến người ta hít thở khó khăn bên cạnh trong mắt ngưng tụ nồng đậm thâm tình đôi môi phấn hồng khẽ nở nụ cười xinh đẹp giọng nói dịu dàng tràn chứa tình cảm tư hạo em muốn nói với anh có đôi lời mặc dù bây giờ không phải là lúc nói nhưng em thật rất muốn nói l o n g tư hạo thâm tình nhìn cô đôi mắt tràn đầy ý cười ngón tay thon d à i c ư ờ n g chiều vớt cái mũi nhỏ nhắn của cô môi mỏng cong lên nha đầu ngốc muốn nói cái gì lê hiểu mạn hít thật sâu khuôn mặt của cô đỏ dần lên cô lấy hết dũng khí đôi mắt trong suốt xinh đẹp chăm chú nhìn l o n g tư hạo đôi môi phấn hồng khẽ mở giọng nói nhỏ nhẹ êm hai em yêu anh nghe thấy ba chữ này đôi mắt của long tư hạo càng nồng đậm ý cười anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng mê người của cô ngón tay thon dài khẽ nâng cằm của cô lên anh nở nụ cười quyến rũ nói xem ra hiểu hiểu của anh lại bị anh cảm động rồi lê hiểu mạn vòng hai tay lên ôm lấy cổ của long tư hạo cô tử cả người vào trong ngực anh bàn tay nhỏ bé nhéo lố múi của anh cô nhấn mày cười nói đúng vậy anh luôn biết cách lung lạc lòng người mà hết lần này tới lần khác em lại dễ dàng cảm động để anh được như ý bại hoại giọng nói của cô nhu mì êm h a i lúc này dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến thành hư hảo trong mắt trong lòng cô chỉ có hình bóng của long tư hạo m à tù đàn ông không xấu đàn bà không thương đôi mắt tràn đầy ý cười của long tư hạo nhìn về phía lê h i ể u m ạ n anh trầm thấp nói xem xong kịch rồi chúng ta có thể đi về dứt lời anh và cô cùng đứng lên lúc đang chuẩn bị rời khỏi hội trường hôn lễ hoác vân hy vừa rồi còn sừng sững bất động đột nhiên dùng khí thế khiếp người vọt tới trước mắt hạ lâm giống như một con giã thú nổi cơn điên vậy anh ta vươn tay ra bóp lấy cổ cô ta kéo thân thể của cô ta lên khỏi mặt đất sắc mặt của anh ta cực kỳ âm trầm gân xanh nổi chẳng chịn trên trán đôi mắt đỏ ngầu hừng hực lửa giận như thiêu như đốt và nồng nặc sắt ý anh ta giận dữ hét lên hạ lâm thì ra tất cả những thứ này đều là do cô gây nên từ mười năm trước cô đã bắt đầu lừa gạt tôi khiến tôi hiểu lầm mạn mạn vì người phụ nữ rắn rết như cô tôi một lần lại một lần làm tổn thương cô ấy là cô làm hại tôi mất đi mạn mạn tôi muốn giết cô cái con tiện nhân này một lần lại một lần muốn đẩy mạn mạn vào chỗ chết sao lòng dạ của cô ác độc như vậy cô nên xuống địa ngục đi đi chết đôi mắt của hoác vân hy đục ngầu tràn đầy sắt ý cả người tản ra lệ khí anh ta nghiến răng nghiến lợi nói xong thì gia tăng lực độ trên tay chương 474, đi chết đi tôi giết cô hai nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm bị bóp cổ khiến cho mặt đỏ lên hai chân cách mặt đất cô ta dường như chỉ còn lại nửa hơi thở vô lực v u hoắc vân hy đang ở trong trạng thái nổi điên âm thanh yếu ớt vô lực vân vân hy để buông tay anh anh nghe em nói em c ụ khụ chờ một màn này làm không ít tân khách đều khiếp sợ trận to mắt nhìn nhưng không có ai tiến lên ngăn cản lý tuyết hà và lưu như hoa thấy hạ lâm sắc bị hoắc vân hy nổi điên b ố c chết hai người lập tức lo lắng tiến lên đưa tay gỡ tay của hoắc vân hy ra thế nhưng tay trái của hoắc vân hy giống như là làm bằng sắt vậy tay của anh ta bóp cổ hạ lâm thật chặt gỡ thế nào cũng không tách ra được lưu như hoa thấy vậy bà ta kinh hoàng nhìn hoắc vân hy đang nổi giận đùng đùng vội văng nói vân hy cháu cháu đừng xung động đây có lẽ là hiểu lầm lâm lâm con bé không cố ý cháu cháu mau buông tay mau buông tay ra mặc dù bây giờ lưu như hoa cũng hận không thể dạy dỗ hạ lâm thật tốt mặt mũi bà ta bị mất hết như vậy thì sau này sao có thể ra ngoài gặp người thế nhưng dù sao hạ lâm cũng là con gái ruột của bà ta dù bà ta có nhẫn tâm thế nào đi nữa cũng không thể mặc kệ cô ta được hoác vân hy như không nghe thấy lời của lưu như hoa vậy mấy ký giả được mời tới thấy một màn trong hội trường hôn lễ này dĩ nhiên là điên cuồng chụp ảnh Tách, tách tách tách tiếng á c h t chụp ảnh thi nhau vang lên không được chụp không được chụp lý tuyết hà thấy vậy vừa hầm hừ không cho phép chụp ảnh vừa chắn ở trước người hoác vân hy lo lắng nhìn anh ta nói vân hy mẹ biết bây giờ con rất tức giận nhưng bây giờ có nhiều người ở đây như vậy chúng ta vẫn nên tự giải quyết riêng chuyện này nếu con bóp chết con tiểu tiện nhân ở ngay trước mặt nhiều người như vậy thì con sẽ phải c o n g trên lưng tội danh giết người vì cái con tiểu tiện nhân này thì không đáng giá chút nào con mau buông tay ra mau buông tay ra ngoài lý tuyết hà khuyên hoác vân hy buông tay họ hàng thân thuộc hoác thị cùng với không ít tân khách đồng tình với hoác vân hy tiến lên khuyên nhủ anh ta đừng vì hạ lâm mà đeo tội danh giết người trên người nhưng mặc kệ những người này khuyên như thế nào hoác vân hy đều không buông tay mà hai tay của hạ lâm đã dần r ũ xuống đôi mắt dần trắng ra ra hơi thở yếu ớt lúc này lôi dương vừa nãy chạy ra hội trường hôn lễ để đi tìm phòng điều khiển vừa v ậ n trở lại thấy hoác vân hy bóp cổ hạ lâm anh ta lập tức xông lên phía trước giận dữ hét lên hoác vân hy dừng tay lúc này vẻ mặt của hoác nghiệp h à n h vẫn luôn không lên tiếng tương đối bình tĩnh ông ta chống k h ả e trượng được chị lâm đỡ đi lên trước đôi mắt tinh tưởng nghiêm khắc nhìn vẻ mặt của hoác vân hy đang âm trầm kinh người ông ta nghiêm giọng nói vân hy người phụ nữ này còn chưa xứng để cháu tự mình động thủ đừng làm bẩn tay mình hoác vân hy không nghe lời của những người khác nửa câu nhưng anh ta nghe lọt thai lời của hoác nghiệp hành đôi mắt đỏ ngầu của anh ta lạnh lùng nhìn hạ lâm rồi buông l ỏ n g tay mà khi anh ta vừa buông l ỏ n g tay ra thì hạ lâm liền vô lực té xuống đất lâm lâm lôi dương thấy vậy anh ta lập tức tiến lên đưa hai tay ra đỡ lấy cô ta mà lưu như hoa tức giận đẩy anh ta ra mặt đầy khinh bị hét đừng đụng vào con gái tôi cậu làm hại nó còn chưa đủ sao dứt lời bà ta lắc lắc hạ lâm đã hôn mê bất tỉnh lo lắng hô to lâm lâm con tỉnh lại đi lâm lâm mau gọi xe cứu thương các tân khách quanh đó không người nào để ý đến hai người lưu như hoa và hạ lâm hạ thanh vinh ngưng trọng nhìn hạ lâm đang được lưu như hoa ôm ông. ông ta gọi điện thoại cấp cứu rồi đi tới trước mặt lê hiểu mạn và long tư hạo ông ta hãy náy nhìn cô nói mạn mạn cha thay lâm lâm xin lỗi con thật xin lỗi sau đó ông ta không người thân hình cao lớn cong thành chín mươi độ trịnh trọng nói xin lỗi với lê hiểu mạn lê hiểu mạn liếc nhìn hạ thanh vinh đang thực hiện đại lễ này với mình trái tim của cô khẽ run lên cô không tự chủ lui về sau một bước long tư hạo ở bên cạnh sợ câu ngã nhào anh kịp thời đưa tay ra đỡ cô anh chăm chú nhìn cô thấp giọng nói hiểu hiểu em không sao chứ lê hiểu mạn khẽ gật đầu với long tư hạo cô mỉm cười nói em không sao cô lại nhìn về phía hạ thanh vinh lần nữa thấy ông ta vẫn duy trì tư thế vừa n ã y như cũ túi đầu mặt đầy áy náy cảm xúc trong mắt cô dần trở nên phức tạp cô nhíu chặt mày lại ông ta đã từng là người cha mà cô thương yêu nhất cũng là người cha mà cô đã từng kính yêu nhất thế nhưng từ lúc ông ta phản bội mẹ cô từ bỏ các cô ông ta đã trở thành vết sẹo vĩnh viễn không bao giờ khép miệng lại được ở trong lòng cô chương bốn trăm bảy mươi lăm đi chết đi tôi giết cô ba nhóm dịch thất liên hoa bởi vì ông ta cô đã thương tâm đã thất vọng đã thống hận và cho tới bây giờ trái tim của cô vẫn tồn tại ngăn cách với ông ta điều khiến cho cô thống khổ là rõ ràng cô và ông ta là hai cha con huyết mạch tương liên thế nhưng lại giống như hai người xa lạ cô thật sự không nghĩ ra tại sao trên đời này lại có người vô tình giống như ông ta vậy tại sao ông ta đọc gác nhẫn tâm vứt bỏ con giá ruột của mình như vậy hạ thanh vinh thủy t r u n g vẫn luôn là nỗi đau không cách nào nói rõ trong đáy lòng cô cô không muốn đối mặt với ông ta đặc biệt là lúc này ông ta còn tới nói xin lỗi vì hạ lâm điều này càng khiến cho tim của cô đau hơn đôi mắt trong veo như nước của cô dần phủ một tầng nước mắt cô quay mặt đi chỗ khác lạnh nhạt nói ông không cần phải nói xin lỗi thay con gái bảo bối của ông điều này không cần thiết dứt lời cô nhìn về phía long tư hạo khẽ cắn môi dưới cố gắng chịu đựng xúc động muốn khóc tư hạo chúng ta đi long tư hạo nhìn ra cô không muốn đối mặt với hạ thanh vinh anh không nói thêm cái gì anh khẽ gật đầu với cô cánh tay thon dài ôm lấy eo nhỏ của cô rồi dẫn cô đi qua bên cạnh hạ thanh vinh đi thẳng tới cửa chính của hội trường hôn lễ mạn mạn hạ thanh vinh thấy vậy ông ta nhíu chặt mày lại trong mắt thoáng nồng nặc áy náy và tự trách mặc dù lê hiểu mạn không phải con gái ruột của ông ta nhưng ông ta đã từng xem cô như con gái ruột của mình có trách thì chỉ trách lúc trước ông ta bị ma quỷ làm cho hư mê vì sự nghiệp của mình mà từ bỏ mẹ con các cô từ sau khi ông ta và lưu như hoa kết hôn ông ta đã bắt đầu hối hận ông ta thật xin lỗi vợ trước lê tố phương cũng thật sự xin lỗi lê hiểu mạ đã nhiều năm như vậy ông ta vẫn luôn sống trong hối hận và tự trách sau khi kết hôn với lưu như hoa sự nghiệp của của ông ta bắt đầu đi đúng hướng hạ thị càng ngày càng mở rộng bởi vì ấ y n ấ y ông ta rất muốn bồi thường cho lê tố phương và lê hiểu mạ nhưng lưu như hoa dùng đủ mọi cách để uy hiếp ông ta không được bồi thường cho bọn họ bởi vì lưu như hoa đã từng tuyên bố nếu ông ta còn dám đi gặp bọn họ thì bà ta sẽ tìm người gây bất lợi cho mẹ con các cô vì bảo vệ mẹ con các cô nên đã nhiều năm như vậy ông ta mới có thể làm như không nghe thấy không hỏi han gì lê hiểu mạn và lê tô phương vì thế nên mới tạo thành ngăn cách sâu đậm cho lê hiểu mạn đã từng kính yêu ông ta của hôm nay cô không muốn gặp lại ông ta cũng sẽ không gọi ông ta là cha h o á c vân hy đang nổi giận thấy lê hiểu mạn và long tư hạo chuẩn bị rời đi anh ta siết chặt tay trái đôi mắt đỏ ngầu nồng đậm bi thương và áy náy khuôn mặt đẹp trai đang căng cứng vì tức giận cũng tràn đầy hối hận anh ta thống hận hạ lâm nhưng đồng thời đau hơn là anh ta càng hận chính mình là anh ta đã đích thân giao cô cho long tư hạo thì ra mười năm trước người xả thân cứu anh ta trong vụ bắt cóc đó chính là cô vậy mà anh ta vẫn luôn tưởng lầm là hạ lâm nghĩ tới đây trái tim của anh ta lại đau như chết đi sống lại hối hận muốn chết đi được mạn mạn anh ta thấp giọng gọi tên cô đôi mắt đỏ ngầu lập tức tràn ngập nước mắt hối hận trái tim anh ta đau như sắp nghẹt thở vào một ngày mười năm trước anh ta đã thích cô đã quyết định sẽ kết hôn với cô hứa hẹn với cô là sẽ kết hôn với cô cũng đã từng mường tượng về cuộc sống của bọn họ sau khi kết hôn sẽ là hình d ạ n g gì đúng là anh ta đã cưới cô nhưng lại không cho được cô hạnh phúc ngược lại còn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác tất cả mọi nguyên do đều bắt đầu từ mười năm trước khi hạ lâm lừa gạt anh ta anh ta căm ghét hạ lâm cũng căm ghét chính mình tại sao anh ta lại dễ dàng bị người ta đầu độc như vậy tại sao trái tim của anh ta dành cho cô lại không thể kiên định hơn chút nữa tại sao anh lại dễ dàng chỉ tin lời của hạ lâm như vậy lê hiểu mạn cũng không bởi hoác vân hy gọi cô mà dừng bước lại thậm chí cô như không nghe thấy vậy ngay cả chân mày cũng không thèm nhăn lại chút nào nhưng điều khiến cô long tư hạo hoác vân hy cùng với tất cả mọi người ở đó đều không nghĩ tới là đèn trong hội trường hôn lễ vừa mới sáng lên lại đột nhiên vụt tát thấy vậy lê hiểu mạn và long tư hạo đều ngừng lại sau khi tất cả mọi tân khách trong hội trường đều giật mình thì bọn họ đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn cho rằng còn hình ảnh kích tình nào đó tiếp tục xuất hiện lê hiểu mạn nghi ngờ liếc nhìn long tư hạo bên cạnh cô n h u n mày hỏi tư hạo còn vợ kịch nào sắp ra sân s a o hay không bởi vì biết vụ video vừa n ã y là do long tư hạo gây nên vì vậy cô mới có thể hỏi anh như vậy long tư hạo cũng hơi cau mày lại anh h i ế p đôi mắt hẹp dài lại ánh mắt thoáng nghi ngờ video muốn công khai đã được công bố bây giờ xảy ra chuyện gì ngay cả anh cũng không biết anh lấy điện thoại ra đang muốn hỏi lạc thụy đang xảy ra chuyện gì dư quang vô tình liếc nhìn màn hình lớn chỉ trong một k h o ả n g khắc đường nét trên gương mặt của anh đã dần căng cứng lại ánh mắt thâm trầm như gai nhọn nhìn c h ầ m c h ầ m vào hình ảnh trên màn hình lớn bàn tay nắm chặt thành q u y ề n môi mỏng mím chặt lại lê hiểu mạn thấy long tư hạo không đáp lại mình mà nhìn về phía màn hình lớn sắc mặt đột nhiên nghiêm lại cô hơi nghi ngờ xoay người lại tò mò nhìn về phía màn hình lớn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình cô giống như bị xét đánh chúng vậy cô mở to hai mắt ngay cả chớp cũng không thèm chớp nhìn hình ảnh trai gái ôm nhau mập mờ trên màn hình lớn kia trong mắt trào dâng nôi khiếp sợ và không dám tin